Lúc ấy dây lưng hòn đá nhỏ cùng Bình Nhi, không dám buông ra lá gan đi cha tìm xác mình, bằng không, còn có khả năng nháo ra tới sự tình tới đâu. Không đi bao lâu, Đại lang chính mình phát hiện một con đơn giản nhất chút mũi tên, nói, đây là ta mũi tên. Vì không cho Giang Đại Sơn cùng tà công tử bọn họ hoài nghi chính mình, hắn làm được chút mũi tên đều phá lệ bình thường, nhưng là lại như thế nào bình thường, chính hắn làm, vẫn là có thể phân biệt ra tới. Nói như vậy, lúc ấy các ngươi bắn... Thương nó lúc sau, chạy trốn lợn dừng hẳn là từ nơi này trải qua. Đại ra khắp nơi tìm xem, nói không chừng có thể tìm được nó đâu. Giang Đại Sơn nói, bốn người tách ra, không trong chốc lát vương thủ kêu lên, ta tìm được rồi. Đại ra vây qua đi, mới phát hiện nơi này cũng có một đống thiêu quá cho tàn, quan trọng nhất chính là, còn có một đống xương cốt, thật rõ ràng có người ở chỗ này ăn cơm, nghỉ tạm quá. Xem ra, nhân ra nhặt các ngươi lậu, đem kia đầu lợn dừng cấp ăn liền không biết, mặt khác mũi tên còn tìm không tìm được đến tà công tử cười nói đáng tiếc, bọn họ nghiêm túc cẩn thận đem phụ cần tìm khắp, cũng không có lại tìm được một con mũi tên, ngay cả chút mũi tên cũng không có tìm được này có thể trách, kia đầu heo trên người ít nhất chúng bốn mũi tên ta bắn chúng hai mũi tên ô xin nói cũng bắn chúng một mũi tên trình phong nói cũng bắn chúng một mũi tên đại Lang kinh ngạc nói vậy lại đi phía trước đi một chút xem đi Rang Đại Sơn nói, kết quả không đi, bao xa, nhìn trước mắt những cái đó càng thêm rõ ràng dấu vết, vài người ngạc nhiên nói, nơi này thật sự có người ngốc quá, người còn không ít, nhưng như cũ không có tìm được mũi tên, có tiếng nước, phía trước có sông lớn đi. Rang Đại Sơn nghiêng tai lắng nghe một chút, hưng phấn nói, mấy cái lại đi trong chốc lát, quả nhiên thấy được hà, hơn nữa cũng thấy được bờ biển bụi có trung lưu lại thuyền dấu vết, cùng rõ ràng đủ ấn. Có lẽ là căn bản là không nghĩ tới quá sẽ có người cùng lại đây. Bến tàu, có thể đi thủy lộ đi thông địa phương khác. Bởi vì bọn họ không có thuyền, bốn dĩ tân hồ cũng từng đệ qua muốn lỏng mấy cái thuyền, thải hạt sen gì đó, nhưng là mọi người đều không để ở trong lòng. Bởi vì không ai sẽ tạo thuyền, hơn nữa nam hải tử nhóm xuống nước đi, cũng có thể chích. Chúng ta lỏng cái bè chút tử không phải được rồi. Vương thủ nhắc nhở đại ra dù sao mọi người đều biết bơi, nơi này ly thúy trúc thôn cũng không xa, đi làm chút cây chút trở về, chính mình chắc cái bè, chút thử không phải được rồi, cũng đúng, chúng ta trước thử xem đi. nói không trần thúy trúc có thuyền nhỏ cũng không nhất định. giang đại sơn đồng ý, sau đó đoàn người lại bắn chết trúc thỏ hoang, làm đầu lợn rừng, làm bộ làm tịch đi thúy trúc thôn. Kết quả, Thúy Trúc Thôn căn bản là không có thuyền, cũng không có người sẽ tạo, bọn họ chỉ phải lộng chút đồ che, cũng vài đại bó thô trắng cây chút trở về. Vài người phấn đấu hơn nửa ngày, cuối cùng lộng một chương còn rất đại bè trúc tử, sau đó lại đem mấy chương chút ghế bụt chặt ở bè trúc tử mặt trên, sau đó đại gia thay phiên đều đi lên hoa, luyện tập như thế nào sử dụng bè trúc tử, huấn luyện trong chốc lát. Cũng may đại bộ phận người đều có đi thuyền trải qua, thật mau liền căng nắm yếu lĩnh. Giang Đại Sơn cười nói, Vương Thụ cùng Tạ Tam Bá không thể được. Hai người các ngươi lưu lại nơi này nhìn mà. Chúng ta mấy cái hoa trôi chạy người trước đi lên nhìn xem. Ai, trước nói hảo, các ngươi đi bao lâu? Là Duyên Hạ đi xem. Vẫn là muốn vẫn luôn tìm được bến tàu. Tạ tà Tam Bá vội vàng hỏi. Hắn muốn trước xác định hảo, Đến ở chỗ này chờ bao lâu a? Không thể bọn họ vừa đi 10 ngày nửa tháng, Hắn cùng Vương Thụ hai liền ở chỗ này bạch chờ a. Khẳng định chỉ có thể nhìn xem, liền này bè trúc tử, sao có thể chạy đến sông lớn đi a Tạ công tử nói, bọn họ chỉ nghĩ chứng thực một chút, này hà là có thể đi ra ngoài. Nhìn đến sông lớn tự nhiên liền có nhìn đến thuyền lớn khả năng, nói không chừng còn có thể tìm được thuyền. Đánh cá đâu? Ai? Từ từ, nếu chúng ta đi ra ngoài, có thể tìm được thuyền, khẳng định muốn đi trước thăm dò bến tàu a Giang Đại Sơn phản đối. Tạ công tử ngẫm lại cũng cảm thấy như vậy không tồi, nếu tìm được rồi thuyền, nơi nào còn có thể không nghĩ lại chạy trốn xa hơn một chút a, mỗi ngày ngốc tại Lô Vĩ thôn, thực sự đem hắn buồn hỏng rồi, đều đi qua ba năm nhiều, thời cục cũng nên có chút biến hóa, như vậy đi, hai người các ngươi về trước trong thôn đi, không cần phải xen vào chúng ta." Tạ công tử nói, dù sao con đường này đều là thuộc, không có mã, bất quá là nhiều đi mấy ngày mà thôi, nói nữa bọn họ lại không mang theo đồ vật. Thân thể khỏe mạnh, nhiều đi mấy ngày tính không được cái gì. Chúng ta đây hai liền về trước a Tạ Tam Bá nói, ơn, các ngươi đi thôi. Hai người còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, lưu lại nơi này cũng không tốt. Giang Đại Sơn nói, chờ bọn họ hoa bè trúc tử đi xa. Tạ Tam Bá cùng vương thủ cũng kéo lên mã hồi thôn đi. Bè trúc tử hóa trang thường ghế, để lại một người chèo thuyền. Những người khác đều ngồi nói chuyện phím, nhìn qua còn mang tiêu dao đâu. Đại Lang lấy ra một phen ở Thúy Trúc thôn lọng tới xào đầu Hà Lang, ném vào trong miệng giòn nhảy giòn nhảy ăn đi lên, lấy xua đuổi bùn ngủ kính. Hắn không có nghỉ ngơi, liền đi mang đến, mệt đến quá sức. Này ngồi xuống xuống dưới, liền muốn ngủ. Nhàn dỗi nhàm chán tà ngủ trong tay cầm trường chút thương, đi xoa trong nước cá. Cũng không biết là hắn trình độ về đến nhà, vẫn là vận khí tốt. Cư nhiên cho hắn xoa chúng một ước chân hai cân trọng cá chấm cỏ. Hắc hắc, chúng ta tới ca nướng ăn đi. Tà ngũ đắc ý cười nói. Nhanh nhẹn bổ bụng, đem cá thu thập sạch sẽ, ở Đại Lan sọt lấy ra muối tới, dạy điểm đi lên, mới phát hiện ở bè trúc tử, như thế nào nhóm lửa. Tà công tử cùng Giang Đại Sơn cười ha ha lên, chỉ vào tà ngũ nói, bổn đã chết. Như thế nào nướng? Vài người nói nói cười cười, không bao lâu, quả nhiên liền phát hiện một cái xuất khẩu, hối nhập một cái sông lớn. Ha ha! Quả nhiên là sông lớn, lớn như vậy hà, nhất định có thể đi thuyền. Tạ công tử hưng phấn nói, đó là, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục đi tới? Tạ ngủ ngừng tay trung trèo thuyền dùng cây gậy chút, hỏi, trước đi ra ngoài lại chậm rãi cập bờ. Chúng ta này bè chúc tử cũng không biết kinh không trải qua được đi sông lớn. Giang Đại Sơn nói, mặt sông so vừa rồi bọn họ trải qua mặt sông rộng lớn không ít, lại không thấy một cái thuyền, an tĩnh không giống lời nói. Vài người tìm cái ẩn nấp, chỗ đem bè chút tự giấu đi lên bờ, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, hy vọng có thể tìm được người, hoặc là thôn, lại hoặc là con thuyền. Không bao lâu, quả nhiên tìm được rồi một cái thuyền đánh cá, hơn nữa vẫn là một cái thật không tồi, khá lớn thuyền đánh cá, đắp rất lớn ô bồng, ngư dân có thể trực tiếp ở trên thuyền sinh hoạt đâu. Vài người không tốn nhiều ít miệng lưỡi, cầm mấy chỉ thỏ hoang, một chuỗi đồng tiền lớn khiến cho người đánh cá đồng ý đưa bọn họ hướng huyện thành đi. Nơi này, quả nhiên có thể đi thủy lộ đến thanh nguyên huyện thành đi. bất quá người đánh cá biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ biết đánh cá liền đến phía trước đi bán. bất quá gần nhất 2-3 năm, bên kia mua cá ít người, hắn cũng quá khứ thiếu, nhật tử liền càng thêm nghèo. Bằng không, cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ bốn người đi như vậy xa địa phương. Dọc theo đường đi nghe người đánh cá lại nhãi nói chuyện Đại gia miễn cưỡng hiểu biết đến Tưởng hắn như vậy ở thủy thượng kiếm ăn người càng ngày càng Ít bởi vì không ai mua cá Hơn nữa có một đoạn thời gian Mua điểm cá còn phải thu 10 cái tiền Bức cho đại gia cũng không dám đi mua Quan trọng nhất chính là Cho dù có tiền cũng mua không được nhiều ít lương thực tiếng cái thành còn muốn giao tiền Dứt khoát có người liền lên bờ đi khai hoang làm ruộng Lại hoặc là tưởng mặt khác đường ra đi Chỉ có tượng hắn loại này tuổi lớn Lại thói quen loại này sinh hoạt người Còn tiếp tục ở thủy thượng kiếm ăn Tìm không thấy mặt khác thuyền Lâu, đều lên bờ Lão người đánh cá cảm thán nói Lão người đánh cá mang theo bọn họ xuôi rồng thẳng hạ Một ngày hai đêm sau Rốt cuộc lại hối nhập một khác Đều càng thêm rộng lớn sông lớn Trước mắt rộng mở khai lan lên Thiên thủy tương tiếp, vô biên vô hạn Đây mới là chân chính sông lớn Xem, phía trước có thuyền Tạ ngủ kinh hỉ kêu to lên Đại lang mê hoặc ngủ đến mơ mơ màng màng hai mắt Từ trong khoang thuyền đi ra Hắn rất mệt Lên thuyền liền trên cơ bản không nhúc nhích qua Ngã vào người đánh cá đơn sơ giường đệm thượng Vẫn luôn đang ngủ Quả nhiên rộng lớn trên mặt sông Có hai điều thuyền lớn Bảy tám điều cùng bọn họ ngồi thuyền đánh cá Không sai biệt lắm lớn nhỏ thuyền Còn có mấy cái càng tiểu nhân thuyền đánh cá Linh tinh rơi rộng ở trên mặt nước Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với mấy ngày nay hoàn toàn không có nhìn thấy quá đệ nhị chiếc thuyền lô vĩ thôn mọi người tới nói, lại là cái rất lớn kinh hỉ. Nha, này đó thuyền từ đâu tới đây? Giang đại, sơn hỏi, đây chính là đại rừng Vĩ Hà đâu, lui tới quan thuyền, thương thuyền đều nhiều, cái nào biết là từ đâu tới, lại muốn đi đâu a? Bất quá, hiện tại đã rất ít, lão người đánh cá cảm thán nói, mấy năm trước nơi này càng thêm náo nhiệt. Bọn họ này đó tiểu thuyền đánh cá, căn bản không cần đến bến tàu tới bán cá, trực tiếp ở trong sông liền có thuyền lớn muốn bọn họ cá, tùy thời có thuyền lớn trải qua, tùy thời đều có người bán, xin ý thực không tội. Có đôi khi, hắn còn sẽ mang chút mới mẻ, rau xanh da tới, giá cả đều bán đến cực cao. Liền dựa này đó xin ý, nhà hắn cái nổi lên một đống đại phòng, sinh hoạt cũng giàu có đi lên sau lại quanh thân rất nhiều người đều đi theo hắn tới bắt cá mưu sinh người nhiều cá giá cả tự nhiên liền dán xuống có người liền bắt đầu đem cá kéo đến bến tàu đi lên bán lại sau lại không thế nào quá vãng con thuyền đột nhiên liền ít đi trước kia một ngày đều có thể nhìn thấy vài điều thuyền lớn nhưng còn bây giờ thì sao một tháng cũng không thấy được một cái thuyền đại ra vô pháp duy sinh liền lại lên bờ đi chỉ có hắn còn chưa từ bỏ ý định thường thường muốn ra tới chuyển động chuyển động Này đó thuyền đều đi nơi nào? Đại Lang hỏi. Không biết. Lão người đánh cá lắc đầu. Hắn lại không biết chữ, cũng cơ bản không đi trong thành. Cả đời cũng không có đi ra quá này hà. Nào biết đâu rằng những cái đó tử thuyền lớn đều là đi đến nơi nào a? Bến tàu đi lên hướng người cũng không nhiều lắm. Thực sự có vẻ nơi này có chút hoang. Vâng. Kia to rộng bến tàu thường, đã gần đến hoang phế từng hàng không thấy người phòng ở, chống rộng. Phản phất ở không nói gì kể rõ nơi này đã từng náo nhiệt. Chúng ta đi lên nhìn xem đi. Tạ công tử nói lấy một chuỗi tiền ra tới, công đạo lão người đánh cá ở chỗ này chờ bọn họ. Ta nhiều nhất chỉ chờ hôm nay một đêm, ngày mai buổi sáng phải trở về. Lão người đánh cá không chịu tiếp. Tạ công tử cùng Giang Đại Sơn đều là tưởng vào thành đi nhiều đi dạo, nơi nào có thể tới liền đi rồi, liền. Cùng lão người đánh cá thương lượng một chút, dứt khoát ra giá cao mua hẳn thuyền. Bốn người mang bạc đều không nhiều lắm, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử các có bốn lượng nhiều, Đại lang mang theo một hai nhiều bạc, tạ ngũ cũng mới mang theo một hai nhiều bạc, toàn bộ bạc thêm lên, vừa lúc mười hai lượng đều đưa cho lão người đánh cá mua hắn thuyền, vừa lúc bến tàu ngừng một cái lão người đánh cá nhận thức thuyền, lão người đánh cá vui dạo giật cầm bạc, sách lên thỏ hoang đi rồi, liền thuyền, mang lên mặc đồ vật toàn từ bỏ. Này thuyền tuy rằng không tồi, nhưng hắn tuổi lớn, bọn con cháu cũng không yêu ở thủy thượng kiếm ăn, hơn nữa này thuyền, hiện tại cũng nhiều nhất cũng liền giá trị cái 782, che lại bạc, hắn phi thường vui vẻ, lúc này có thể về nhà dưỡng lão. Giang Đại Sơn vài người lập tức thành danh xứng với thực quỷ nghèo, tổng cộng liền dư lại tà ngũ còn có một chuỗi đồng tiền lớn, cũng không biết có thể hay không mua mấy cái màn thầu hổn no bụng, bất quá, trên. Thuyền còn có điểm lương thực, bọn họ cũng không sợ thật sự đói bụng. Hải, sớm biết rằng như vậy, chúng ta hay là nên mang vài thứ tới bán. Giang Đại Sơn hối hận nói, khó được chạy đến trong thành tới một chuyến, có bạc vừa lúc mua vài thứ trở về a. Đừng nói hắn hối hận, vài người khác cũng đang hối hận không nhiều mang điểm bạc. Nửa con phố chợ cùng trương ra thôn bên kia chợ đều chỉ có bình thường nhất hàng hóa, cái nào trong nhà không phải thiếu tốt hơn đồ vật a. Thường bè chút giờ tí. Bọn họ liền mang theo chút thỏ hoang, bọc nhỏ muối, nồi chén cùng lương khô, vũ khí liền mang theo máy bính chút thương, một chương cung mười tới chỉ chút mũi tên. Thỏ hoang một đường ăn một ít, lại cho một ít lão người đánh cá, bằng không cũng có thể lấy chút đi bán. Bọn họ hiện tại liền dư lại hơn phần nửa cái sọt cá, này cá vẫn là lão người đánh cá một đường bắt đi lên, bọn họ không ăn xong. Trước đi lên rồi nói sau, tà ngũ dẫn đầu nhảy lên ngạn, lên bờ, Đại lang bắt đầu dọc theo bến tàu. Giao hàng lên, bọn họ trong sọt bối này mấy cái cá Đều tung tăng nhảy nhót Còn đều không phải bình thường mặt hàng Không bán rớt cũng chỉ có thể chính mình ăn Hơn nữa bọn họ cũng không thèm cá ăn Nói không chừng nhiều ít cũng có thể đổi hồi mấy trục cái đồng tiền lớn Còn đừng nói, này nhất chưa còn có điểm tác dụng Có người nhìn thấy mới mẹ cá lớn Thật đúng là lại đây họ giới Đại lang thuận miệng nói cái giới Người nọ sắc mặt vui vẻ Vội vàng đem cá toàn phải đi Cư nhiên còn bán hơn Một trăm đồng tiền lớn, ha, dễ dàng như vậy liền đem cá bán quang lạp. tạ công tử bọn họ trừng mắt Đại Lan trong tay một chuỗi đồng tiền lớn, bùng cười nói, lạc, đi lạp, đi lạp, chúng ta đi tìm địa phương ăn cơm, tạ ngủ vui sướng nói, này một chuỗi đồng tiền lớn so với hắn trên tay còn nhiều đâu, thế nào cũng có thể mua chút màn thâu điền bụng, có thể là bọn họ mấy cái trang điểm đích xác thật cũng bình thường ngư dân không nhiều lắm khác nhau, liền trên người đều có một cổ cá bột mùi tanh, hương. Nửa bến tàu người cũng ít, căn bản là không ai quản bọn họ. Mấy cái tiềm một nhà còn mở ra môn thực cửa hàng, hỏi giới, nguyên lai trộn lẫn thô mặt màn thầu đều là ba cái đồng tiền lớn một cái, bất quá, một cái màn thầu cái đầu rất đại, cũng coi như có thể. Đại lang đếm 18 cái đồng tiền lớn cấp lão bản, muốn 6 cái màn thầu, nhìn trên tay còn dư lại mấy chục cái đồng tiền lớn, hắn không dám hoa, lại tìm lão bản thảo chút trà nóng thủy. Này lão bản khả năng ngày thường làm chính là bến tàu. Thường, làm cu ly người sinh ý, đối bọn họ còn mang nhiệt tình, sáu cái nóng hầm hợp đại màng thầu bưng lên lúc sau, còn cho bọn hắn bưng một đĩa nhỏ tử dưa muối, lại bưng một bồn thiếu du thiếu muối nhiệt đồ ăn canh lại đây. Bởi vì cái này điểm, cũng tổng cộng liền bọn họ bốn cái khách nhân, lão bản liền rất nhiệt tình cùng bọn họ nói chuyện phím lên. Mấy ngày nay, cuối cùng có khách nhân lên bờ, các ngươi xem cái kia hai điều thuyền lớn, đã ở chỗ này ngừng hai ngày, khẳng định là chờ hàng hóa chuyên trở đi đâu, này đó hiên hóa cu ly nhóm đều chạy tới lão bản chỉ chỉ dừng lại thuyền lớn lại chỉ chỉ bờ biển một hàng trắng háng nói, Nga đều trang chính là chút cái gì hóa vận đến chạy đi đâu, tạ công tự hỏi ta đây đã có thể không biết trước kia thật nhiều thuyền tới thuyền hướng, nghe nói ngũ hồ tứ hải đều có đâu, mấy năm nay rất ít thấy, khó được nhìn thấy như vậy thuyền lớn, lão bản cảm thán nói Ăn no, lại cùng lão bản nói một lát lời nói, cũng không bộ ra cái gì đắc. Dùng tin tức tới, bốn người liền ở phù cần đảo quanh, trên tay tổng cộng liền trăm tới cái đồng tiền lớn, ăn màn thầu còn miễn cưỡng có thể lần thứ 2-2-3 thiên nhật tử. Vừa rồi 6 cái màn thầu, hơn nửa thang thang thủy thủy, đại gia trên cơ bản là làm no rồi. Nhưng là nếu đến ngày mai, còn tưởng 6 cái màn thầu làm no bốn người bụng liền không khả năng đâu. Ai, dứt khoát chúng ta ngày mai nhiều đánh chút cá đi lên bán, Tà ngũ đề nghị. Sắc trời đã tối, đại gia cũng không có hứng thú lại. Dạo, liền trực tiếp hồi trên thuyền. Mặt khác thuyền nhỏ cũng sôi nổi rời đi, bọn họ xen lẫn trong giữa, cũng đi theo đi rồi, sau đó tìm cái không người lại thủy thảo phong phú địa phương, ngừng xuống dưới. Mặt nước một mảnh đen nhánh, rủi tay không thấy năm ngón tay, vài người ngồi ở trong khoang thuyền, nói nhàn thoại. Ngày mai chuẩn bị cá, trở lên đi, xem có thể hay không vào thành đi đi dạo, lại hỏi thăm hỏi thăm, hiện tại rốt cuộc sao lại thế này? Tà công tử nói, hành a, trước ngủ đi. Giang Đại Sơn tỏ vẻ đồng ý, trực tiếp liền dựa gần Đại Lang ngủ hạ. Ban đêm, bến tàu thường ngọn đèn dầu rất sáng, một đám người bắt đầu công việc lưu bù lên. Bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng trên thuyền dọn, bên cạnh có quân sĩ mang theo chói loài đại đao bảo hộ ở một bên. Này trận thức tự nhiên kinh động trên thuyền bốn người Xem ra, này phê hóa thật đáng giá a. Tạ công tử nói Nói không chừng còn không thể cho ai biết đâu Giang Đại Sơn nói Đại gia chừng mắt nhìn, bến tàu mặt trên bận rộn đã Lâu, sau đó thuyền sấn đêm liền thúc đẩy Giang Đại Sơn vội vàng phê phải thuyền theo sau Không bao lâu, một khác điều thuyền lớn cũng thúc đẩy Đêm dài trời tối, Giang Đại Sơn bọn họ căn bản là không có phát hiện một khác điều thuyền lớn đi phương hướng cùng bọn họ bất động. Mỏng manh ánh đèn hạ, thuyền nhỏ rất xa đi theo thuyền lớn mặt sau, trên thuyền lớn người căn bản là không có phát hiện. Như vậy một đường đi theo thuyền lớn mặt sau, tới rồi ánh mặt trời, hạ mưa vừa, mà tạ công tử bọn họ. Mới phát hiện này thuyền lớn cư nhiên một đường hướng bọn họ tới đường đi đâu. Ai ra, may mắn chúng ta mua này thuyền. Có lớn như vậy bồng, không sợ trời mưa, tà ngũ đắc y nói, bọn họ không phải nên đi mặt sau đi sao, chẳng lẽ bọn họ đi nhầm phương hướng, tà công tử kỳ quái hỏi, tới thời điểm, bọn họ chính là rõ ràng biết, bọn họ đi hai điều hà đều là nhánh sông, hối nhập này sông lớn, theo lý thuyết, đến hướng một cái khác phương hướng đi, mới có thể tới địa phương khác đi à, Giang Đại Sơn cung tà ngủ, Đại lang đều mê mang lắc đầu, ai cũng không biết này thuyền lớn vì sao đi đến nơi này tới. Lại đi phía trước đi, liền thật sự đến nhánh sông, tuy rằng cái kia hà cũng không nhỏ, nhưng như thế nào cũng so ra kém hiện tại vị trí đường sông khoang, lớn như vậy một cái thuyền, có thể hay không an toàn thông hành cũng không biết đâu. Đại gia dừng lại, qua một hồi lâu, Đại lang mới nói, ai, bọn họ cũng dừng lại. Không bao lâu, quả nhiên thấy cái kia thuyền lớn bắt đầu quay đầu, chẳng. Lẽ thật sự tượng chúng ta suy đoán, trời tối đi nhầm phương hướng, Giang Đại Sơn vô cùng kinh ngạc nói, những người này là làm cái gì ăn không biết, còn có thể nháo ra lớn như vậy ô Long tới a, bất quá, nhưng thật ra có khả năng là người ta là cố ý, sau đó, Đại Gia trơ mắt nhìn này thuyền lớn thật sự thay đổi quá đầu thuyền sau, lại hướng bến tàu bên kia đi rồi, lúc này, Đại Lang bọn họ mới phát hiện trên mặt sông lại nhiều vài điều lớn lớn bé bé thuyền đánh cá, cũng không biết là tượng bọn họ. Như vậy buổi tối liền theo kịp, chính là mặc sông qua đêm, vẫn là buổi sáng ra tới đánh cá. Giang Đại Sơn thấy thế, vội vàng đem chính mình thuyền cũng ra nhập đến những cái đó thuyền nhỏ trung đi, tà Ngủ cùng Đại Lang cũng bắt đầu làm bộ làm tịch đánh lên cá tới. Cũng may hai ngày này, hai người bọn họ cũng đi theo lão người đánh cá học quá đánh cá, trên mặt sông con thuyền lại kinh động bậy cá, bọn họ cư nhiên thật đúng là đánh thường mấy cái ngày thường khó gặp cá lớn. Hai người hưng phấn Lôi kéo lưới cá, đem cá lớn hướng trong khoang thuyền ném, biên kéo biên sung sướng kêu to, một bộ chân chính người đánh cá hỉ hoạch được mùa hình tượng, chọc đến trung quanh người trên thuyền đều nhìn lại đây, cư nhiên đem trên thuyền lớn người cấp treo chọc lại đây, ai, kia đánh cá, bán mấy cái cá cho chúng ta, muốn đại muốn vẫm tướng hảo cá, trên thuyền lớn một cái đại háng hướng về phía Đại Lang bọn họ giống lớn một giọng nói, tà ngũ vội vàng vui tươi hướng hở nói, hảo a, muốn mấy cái? Nhắc tới tới cấp ta xem một cái Kia đại hắn lại nói Đại lang theo lời Một tay nhắc tới một con cá cho hắn xem Chừng nhị thước lớn lên cá lớn Ở trên tay hắn vặn vẹo Sức lực đại hắn đều sắp chảo không được Tạ công tử vội vàng giúp đỡ hắn bắt được cá Không cho nó chạy trốn Hành ta lấy cái sọt cho ngươi Muốn hai điều Kia đại hắn nhắc tới thuyền bên cạnh hề cá lớn cái sọt Mạnh mẽ ném tới Tà ngũ bắt lấy dây thừng, đem cá cái sọt nhắc tới tới, đem cá cất vào đi, còn nhỏ tâm cái hảo, mới nói, một tay giao bạc, một tay giao hàng, hai con cá muốn một lượng bạc tử, lão người đánh cá cho bọn hắn dạng quá, lớn như vậy cá, giá trị bao nhiêu, tà ngũ còn có bỏ thêm một chút giới, thấu cái số nguyên, kia đại hán cũng không nói giới, vui tươi hướng hở ném lại đây một cái túi tiền tử. Đại Lang đem túi tiền tự nhặt lên tới, mở ra vừa thấy bên trong mấy sâu đồng tiền lớn, vừa thấy liền biết vừa lúc một hai. Cách đó không xa hai điều thuyền đánh cá người trên hâm mộ nhìn bọn họ. Một lượng bạc tự hai điều cá lớn, bất quá non nửa cái canh giờ công phu liền kiếm được tay. Ngay cả tạ Bảy cùng Đại Lang đều cảm thấy vui vẻ không thôi. Này bạc cũng kiếm được quá dễ dàng, có bạc có thể đi mua điểm đồ vật mang về nhà. Thuyền lớn thật mau liền khai đi rồi, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử vội vàng cũng diêu khởi thuyền, Theo sau, trường 118 có việc vũ cạn rơi xuống càng lớn, Nước sông cũng trở nên mảnh liệt lên, Quắc lên gió to, nổi lên lãng, Trên mặt nước thật mau liền một, Mảnh sương mù mênh mang, Người tầm mắt chịu trở, Đều mau thấy không rõ lắm, Thuyền cũng bắt đầu để sóc nảy đi lên, Chúng ta cập bờ rừng lại đi, tạ công tử nói, Làm gì? tạ ngũ khó hiểu hỏi, Trước cập bờ, chúng ta biết bơi lại hảo, tại như vậy thâm đại trong sông cũng không biện pháp. Vẫn là trước dừng lại chờ vũ nhỏ lại nói. Giang Đại Sơn giải thích nói, tuy là như thế, ở dòng nước xiết sông lớn, lại thổi mạnh gió to, không tốt lắm khống chế thuyền, vài người cũng hoa điểm công phu mới đem. Thuyền chậm rãi dựa đến bờ biển đi, thật vất vả mới tìm được cái cảng dường như địa phương, ngừng lại. Nhưng mà, biến cố liền ở trong nháy mắt. Vài điều thuyền nhỏ đột nhiên tập kết thuyền lớn, đại ra chỉ nghe được trên thuyền lớn truyền đến kêu sợ hãi, gầm lên, tiếng đánh nhau. Trên mặt nước lập tức nổi lên máu loãng, bùm bùm rơi xuống nước thành âm không ngừng vang lên, cũng không biết là bị ném xuống thủy, vẫn là đã chết rơi xuống nước. Má ơi, cái này nhưng làm sao bây giờ? Đây là đánh. Cước sao? Tà bảy kinh hô. Giang Đại Sơn cùng Tà công tử nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trên mặt sông vũ càng rơi xuống càng lớn, sương mù hoàn toàn vây quanh thuyền lớn, bọn họ căn bản là vô pháp nhìn đến trên thuyền lớn tình huống. Tuy rằng đại ra ly đến cũng không tính xa, mà giờ phút này, ở bọn họ nhìn không thấy trên mặt nước, vài người che chở một người thiếu niên liều mạng hướng bờ biển lội tới, không trong chốc lát thình lình vừa lúc đụng vào giang đại sơn bọn họ. Thuyền bên này, không biết là địch là bạn, trong nước người nhất thời sững sốt một lát. Đã có nhân lực khí chống đỡ hết nổi, tên kia thiếu niên đột nhiên xông lên, giá trụ một người nhân bị thương mà thể lực chống đỡ hết nổi đồng bạn, bằng không người này liền phải chìm xuống. Bởi vì ly đến thân cận quá, hắn thấy rõ ràng người trên thuyền, người trên thuyền tự nhiên cũng thấy rõ ràng hắn. Hắn thật mau liền nhận ra giang đại sơn, tà ngũ cùng đại Lang, Thiếu niên trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Giang Đại Sơn cũng cảm thấy trước mắt người có chút quen mặt, tà ngũ trương đại miệng, lại chỉ vào người nọ nói, Ngọc bội, đúng rồi, chính là ta, nhanh lên giúp chúng ta một phen. Triệu họ thiếu niên thở phì phò, kêu lên. Giang Đại Sơn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng rủi tay đi kéo bọn hắn. Thiếu niên tổng cộng có 5 người, thân thể thường hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương, trong đó 2 người thương thế pha trọng, nhu cầu cấp bách cứu trị. Giang Đại Sơn lập tức liền xé bọn họ quần áo bắt đầu băng bó miệng vết thương, hỏi: các ngươi có dược sao? Có. Một gã đại hán ném qua một cái tiểu bình sứ, tốt nhất thoa ngoài ra thuốc bột. Một ngã vào miệng vết thương thường, liền bắt đầu cầm máu. Nhanh lên rồi đi nơi này. Trung niên nhân mắt thấy truy binh lại đây, bội vàng thúc dục Đại Lang khai thuyền. Đại Lang nhìn Giang Đại Sơn vài lần, Giang Đại Sơn chỉ lo bận rộn. tạ công tử nói, quay đầu dọc theo bờ sông đi thôi. Đại Lang lúc này mới lay động thuyền, thông thà điều ngẩn. Đầu lên, không phải hắn không nghĩ mau, mà là thật sự không có biện pháp Tạ ngủ ở một bên toàn là làm trở ngại chứ không giúp gì Kia trong nước truy binh biết bơi thật tốt, thật mau liền đuổi theo Trung niên nhân cùng thiếu niên vội vàng nhặt lên trên thuyền máy bính trúc thương Dùng sức hướng trong nước trọc, bọn họ động tác nhanh chóng Trúc thương cũng thập phần sắc bén, trốn tránh không kịp truy binh lập tức liền có người bị thương Nhưng truy binh người nhiều, hai người bọn họ căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc hơn nữa chút thương lại như thế nào sắc bén, đa dụng vài cái không phải chiếc, chính là chặt đứt khởi không được quá lớn tác dụng có người đều tưởng sấn loạn bò lên trên thuyền cung tiễn lấy tới thiếu niên gầm lên một tiếng tạ ngủ theo bản năng đem cung tiễn đưa cho hắn thiếu niên kéo cung liên tiếp bắn chết mặt sau truy binh tuy rằng là chút mũi tên nhưng lại so với chút thương uy lực lớn hơn thật mau mặt sau truy binh liền toàn bộ chìm xuống Trên mặt nước lại nổi lên một trận máu loạn, thuyền cũng rốt cuộc bắt đầu thuận lợi đi phía trước đi. Thiếu niên cùng trung niên nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại mắt trong mong nhìn phía mặt sau thuyền lớn, tuy rằng lúc này thuyền lớn hình dáng đều đã mâu không gặp được. Giang Đại Sơn cùng tạ công tử lúc này cũng xử lý tốt hai gã trọng thương viên một người cánh tay chiếc vết thương nhẹ viên. Thuyền chậm rãi đi phía trước đi, thiếu niên lại vẻ mặt tuyệt quyết nói, không thể cứ như vậy bạch. Bạch ném súng lương thực nói hắn nhìn về phía Giang Đại Sơn cùng tạ công tử, nói ta không hỏi triệu, triệu cập ra mẫu tri họ ta kỳ thật họ trương Gia phụ chính là đương triệu An Vương ta là An Vương đích thứ tử Trương Viêm Trương Viêm đã 16 tuổi nhưng bởi vì lớn lên thanh tú nhìn qua hiền tiểu nhưng trên thực tế hắn đã giúp đỡ này phụ đánh 3 năm nhiều chiến lập hạ hiển hách chiến công này gan dạ sáng suốt mưu lược thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều thật không tồi Là cái thực xuất sắc người trẻ tuổi, tạ công tử cùng Giang Đại Sơn nhìn hắn, tâm tư đều bay nhanh chuyển động lên. An Vương là đương kim thánh thượng thúc phụ, tuy rằng có được thân Vương tước vị, nhưng trên thực tế quyền thế cũng không lớn. Hún hộ hắn là tiên hoàng đế nhỏ nhất đệ đệ, tiên hoàng kế vị khi, hắn tuổi tác còn nhỏ, không bị thanh trừ, bị phong làm quận Vương cùng với mẫu ra cung sinh hoạt. Nhưng vẫn luôn không có tiếng tâm gì, thẳng đến mười mấy năm trước hiện tại hoàng đế thường vị hoàng thất đời trước, cũng liền dư lại hắn một người, mới bị tấn phong vì an vương. Trương viêm bên người trung niên nhân dãy rụa một lát, thấy chủ tử biểu lộ thân phận, rốt cuộc là hạ quyết tâm, nói, ta kêu trần hoa, là an vương điện hạ quảng sự. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, trong kinh bị giang thần cầm giữ, hoàng đế mềm yếu vô năng. Các nơi quyền vang sôi nổi tự lập vì vương, an vương điện hạ dẫn theo cần vương quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đã đánh tới hồ quảng vùng thật mau, là có thể tới kinh đô, chiêu cầu các vị hảo hán tương trợ, đoạt lại chúng ta lương thuyền, còn dân chúng một cái an bình. Giang Đại Sơn cùng tà công tử liếc nhau, nơi nào có thể dễ dàng như vậy hạ quyết tâm. Bất qua An Vương nhìn như một vị phú quý người dảnh rỗi, không nghĩ tới lại có như vậy thủ đoạn, còn có thể phái người tới cái này hiệu Lánh địa phương làm đến một thuyền lương thực, hiển nhiên nơi này hắn kinh doanh thời gian nhưng không ngắn, khó trách này 3 đến 4 năm tới, nơi đây còn có thể Vẫn duy trì an bình, không có đã chịu chiến loạn cùng thiên tai độc hại Đại gia cũng có thể an phận ở một góc Qua mấy năm bình tĩnh nhật tử Đem lô vị thôn kinh doanh lớn mạnh đi lên Vài người trầm mặt Ở bọn họ mặt sau Mười mấy điều cùng bọn họ thuyền ngoài hình tương tự thuyền đánh cá Bắt đầu đem trên thuyền lớn lương thực hướng chính mình trên thuyền dọn Hiển nhiên là đã sớm bị hảo Trên thuyền lớn người đã bị chết không sai biệt lắm Đào tẩu cũng không dãnh lo Hơn nữa thuyền lớn bị Hao tổ nghiêm trọng, đã ở chậm rãi đi xuống chậm. Mười mấy điều thuyền đánh cá động tác cực nhanh chóng rời đi lương thực. Thực mau liền giữa sạch không sai biệt lắm. Bọn họ vừa lòng điều chỉnh đầu thuyền, chậm rãi đi rồi. Mà trên mặt nước có mấy người lặng lặng ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Sau đó, bọn họ lựa chọn rừng ở mặt sau cùng thuyền. Trên thuyền bởi vì trang không ít lương thực, khai thật sự chậm. Hơn nữa những người này có thể là bị thắng lợi hướng hôn đầu óc, lại hoặc là đà mỏi Mệt bất kham, thậm chí không ít người vốn dĩ liền ở đánh nửa đấu trong bị thương, mà ẩn nấp người lại là trên thuyền lớn cao thủ. Cho nên bọn họ lặng yên không một tiếng động giải quyết người trên thuyền, lại thay đổi đầu thuyền, hướng Đại Lan bọn họ cái này phương hướng tới. Ly thật sự gần khi, hai bên đều cảnh giác đi lên. Bất quá, Trương Viêm cùng Trần Hoa, cùng đối phương trên thuyền hai người đều thập phần kinh ngạc nhìn đối phương. Bọn họ đều cho rằng đối phương đã chết, lại hoặc là thất. Lạc, lại không nghĩ rằng, bất quá cá biệt canh giờ đại gia lại gặp mặt. Chủ tử, tỷ chức nhóm đoạt lại một cái thuyền. Dư lại thuyền toàn hướng bên kia đi rồi. Trong đó một người, răm ba câu liền công đạo bọn họ hành động. Thật tốt quá. Chương viêm thực kích động, không nghĩ tới còn có thể chạy ra một đội người, hơn nữa đoạt lại một thuyền lương thực. Tuy rằng quá ít, nhưng lại nhiều ít là cái an ủi, cho hắn tăng thêm chút hy vọng. Trần Hoa càng là liên tục truy vấn, các ngươi có hay không. Bị thương, còn có thể hay không tìm được người khác. Hiện tại tìm lại được tới kịp đuổi kịp mặt sau thuyền, nhưng những người khác liền chưa thấy được. Phỏng trần tồn tại rất ít. Mọi người trầm mặt một lát, có người trả lời. Chương viêm lập tức lại lần nữa chịu cầu Giang Đại Sơn bọn họ, nói, thỉnh các ngươi giúp ta. Thời gian cấp bách, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử bay nhanh thương lượng một chút, nói, chúng ta tạm thời giúp ngươi trước đoạt lại một hai chiếc thuyền rồi nói sau. Liền. Này vài người, còn phải lưu lại người tới nhìn này chứa đầy lương thực thuyền. Bọn họ lần này hành động, không có khả năng đem mặt khác thuyền đều cướp về. Trương Viêm cũng minh bạch đạo lý này, vì thế lưu lại Đại lang mang theo ba cái người bệnh chậm rãi phe phải chứa đầy lương thực thuyền tiếp tục đi phía trước đi, tận khả năng trước rồi đi nơi này, đến an toàn mảnh đất đi. Sau đó, Đại Ra quyết định đến phía trước nhánh sông chỗ hội hợp. Mà Giang Đại Sơn, Tạ Công Tử, Tạ Ngũ cùng Trương Viêm, Trần Hoa mang theo mặt khác năm người thường chính bọn họ thuyền lại lần nữa thay đổi đầu thuyền đuổi theo đuổi phía trước thuyền Đại Lang khẩn trương phe vẩy thuyền chậm rãi ở mưa bụi trung đi qua trên thuyền hai gã trọng thương viên trên cơ bản ở ngủ say một người vết thương nhẹ viên cũng chỉ có thể đưa lưng về phía Đại Lang ngồi khởi cảnh kỳ tác dụng Giang Đại Sơn bọn họ người nhiều lực lượng đại lại là không thuyền đi thuyền tốc độ nhanh rất nhiều thật mau liền nhìn đến phía trước thuyền. Này một thuyền người đều võ nghệ cao cường, đem thuyền diêu đến bay nhanh, đột nhiên vọt vào hai chiếc thuyền chi gian, thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây, xoát xoát mấy mũi tên liền bắn chết đối phương hai chiếc thuyền thường diêu lỗ người. Đồng thời kia năm tên biết bơi thật tốt nam nhân đã sớm ở dưới nước lặng lẽ tìm qua đi, không tốn phí bao lớn công phu, liền giết chết vài người. Dư lại người, nơi nào ngăn cản được trụ tà công tử, giang đại sơn đám người công kích. Đại gia phối hợp cực hảo lại nhanh chóng, mặt khác người trên thuyền tuy rằng phát hiện bên này biến cố, nhưng lại không dám quay đầu lại viện thủ, mà là liều mạng đi phía trước chạy. Cho nên, bọn họ thật dễ dàng liền cướp được hai chiếc thuyền. Sau đó, đem hai chiếc thuyền thường lương thực, cắt dọn mấy túi lại đây đặt ở không trên thuyền, ba điều thuyền, mười cái người, bay nhanh thay đổi đầu thuyền, đuổi theo đuổi Đại lang bọn họ. Đại lang một người cố hết sức phe phải chứa đầy lương thực hơn nữa còn có ba gã người bèn thuyền đi thuyền tốc độ phi thường thông thả hơn một canh giờ sau đã bị giang đại sơn bọn họ đuổi kịp tới hồi trình khi bọn họ còn cứu tới rồi vài tên thương thế nghiêm trọng đồng bạn sau đó đại gia lại tự này trên thuyền phân mấy túi lương thực đến mặt khác trên thuyền giảm bớt trọng lượng sau đó lại thay đổi chèo thuyền người làm đại lang nghỉ ngơi cuối cùng đại gia phe phải bốn chiếc thuyền về tới lúc ban đầu bọn họ cất giấu bè trúc tử địa phương Lúc này, Vũ đã sớm ngừng, mà thời gian cũng đi qua hai ngày hai đêm. Hẳn là đuổi không kịp tới. Giang Đại Sơn nhìn chậm chậm mặt sông nói. Nơi xa một mảnh an bình, Vũ sớm ngừng, trên mặt sông không thấy một cái thuyền, trên bờ cũng không thấy được một bóng người. Liền dường như bọn họ lại về tới hoang vắng không người nơi giống nhau. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Trương Viêm ra lệnh. Mọi người bận rộn nấu cơm, trước đến lòng no bụng. Bốn chiếc thuyền thường đều có nồi chén linh Tinh đồ dông sinh hoạt thừa dịp nấu cơm không đương, Trương Viêm cùng tạ công tử Giang Đại Sơn lên bờ đi nói chuyện. Trương Viêm trực tiếp kết thúc nói, vô luận như thế nào, thỉnh các ngươi lại nhiều giúp chúng ta một đoạn thời gian. Chúng ta đến đêm này đó lương thực làm khô, lại tìm cơ hội trở đi. Hiện tại đi thủy lộ sợ là không được. Ta biết các ngươi có rất nhiều mã. Thỉnh các ngươi giúp chúng ta vận chuyển lương thực. Nói như vậy, chính là các ngươi theo dõi Đại lang bọn họ a Giang. Đại Sơn nói, đúng vậy, lần trước chúng ta ở bên kia núi rừng, gặp bọn họ, thấy bọn họ thân thủ bất phàm, liền theo sau nhìn nhìn, bất quá chúng ta không có ác ý. Trương Viêm nói, Đại lang đã mỏi mệt bất kham, nhưng trong đầu lại đang liều mạng tìm tòi Trương Viêm người này tư liệu, nhưng lại một chút ấn tượng cũng không có. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ sau lại thường vị người, căn bản là không họ trương, căn bản là không có khả năng là an vương, nhưng hắn là như thế nào thường vị, liền không nhớ. Rõ, bất quá, tân hoàng kế vị sau, cũng giống nhau chỉ có thể giữ được một phương bình an, còn có vài cái địa phương không có thu hồi. Thường thường còn muốn đánh một hội chiến, hắn chính là như vậy mới có thể bị đưa đến trên chiến trường đi. Đáng tiếc chính là, hắn cơ nhiên nhớ không được khi đó cùng bọn họ phát rung chính là ai kia một đoạn ký ức căn bản là không nhớ gì cả. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện, chính mình tuy rằng có được kiếp trước ký ức, nhưng này ký ức kỳ thật chính là cái hố, thật. Nhiều trọng sự đại sự đều không nhớ rõ, nhưng loại này hoàng đế phái bọn họ đi cùng ai phát rung đại sự, hắn chính là lại như thế nào ngốc, cũng không đến mức không biết a Cho nên hắn vẫn luôn không đem kiếp trước ký ức đương một chuyện, chỉ là nỗ lực quá dễ làm hạ nhật tử. Tuy rằng có khả năng là những việc này, kiếp trước chính hắn không chú ý đến, cũng có khả năng là, những việc này đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo, thậm chí là hoàn toàn thay đổi. Bất quá, hắn chết thời điểm, cũng bất. Quá mới 20 xuất đầu, hắn cảm thấy có lẽ khi đó, thiên hạ căn bản là không có đại định. Làm không tốt, này một đời cùng đời trước vốn dĩ liền bất đồng. Cơm chín, truyền đến tầng trận Mùi Hương, đánh gãy Đại lang Tư Duy, cũng đánh gãy Trương Viêm cùng Giang Đại Sơn Tạ Công Tử nói chuyện. Ăn cơm xong sau, Giang Đại Sơn cùng Tạ Công Tử nói cho Đại lang chúng ta quyết định đồng ý Trương Viêm thỉnh cầu, giúp bọn hắn vận chuyển lương thực. Hơn nữa rất có khả năng, chúng ta sẽ đi theo bọn họ. Thượng chiến trường, ngươi thấy thế nào? Hành A, Đại lang không có phản đối. Mặc kệ nói như thế nào, lấy trương viêm bọn họ tình huống hiện tại, liền tính không thể thắng lợi, đối đại gia cũng không có gì ảnh hưởng rất lớn. Trước mắt, trương viêm căn bản là không biết đại gia thân phận thật sự. Nhưng nếu trương viêm bọn họ đắc thắng, cuối cùng có thể bước lên bảo tọa, đối đại gia chỗ tốt đã có thể phi thường lớn. Nói nữa, bọn họ vốn dĩ liền vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Chỉ là trước mắt, không dám khẳng định đây là tốt nhất cơ hội thôi. Bất quá, dù sao cũng phải thử một lần đi. Dù sao bọn họ bảo lưu lại thân phận thật sự, cho chính mình để lại đường lui. Trương Viêm vẫn luôn ở chú ý bọn họ hành động, nhìn thấy Giang Đại Sơn cùng Tà Công Tử cư nhiên cùng Đại lang thương lượng, đối Đại lang không khỏi lại nhiều mấy phân tò mò. Hai ngày này tiếp xúc, hắn nhìn ra được tới, Giang Đại Sơn cùng Tà Công Tử kỳ thật là có thể làm chủ người, hắn còn tưởng rằng Đại lang không có nhiều ít quyền lên tiếng đâu. Chú ý tới trương viêm ánh mắt, tà công tử lại đây nói, chúng ta đáp ứng giúp ngươi, hiện tại vẫn là đi thủy lộ, tới trước an toàn địa phương lại nói. trương viêm cùng Trần Hoa đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Giang Đại Sơn bọn họ không đồng ý, liền dựa bọn họ 10 cái người, muốn đêm này phê lương thực an toàn vận trở về, khó khăn tương đối lớn. Hơn nữa bọn họ có hai cái trọng thương viên yêu cầu tĩnh dưỡng, còn cần rất nhiều nhân thủ giúp bọn hắn đem lương thực lòng, làm không thể làm trăm cây ngàn đắng lòng tới lương thực hư rớt à, hiện tại bọn họ nghiêm trọng thiếu nhân thủ, lại còn có đến muốn lưu người ở chỗ này điều tra thanh nguyên huyện sự. Ra lớn như vậy bài lộ, bọn họ đầu tiên liền sẽ hoài nghi thanh nguyên huyện người, không điều tra rõ ràng như thế nào có thể hành. Không chỉ có như thế, hắn bên người người cũng nên giữa sạch một lần, liền sợ nơi này cũng có gian tế. Ta kêu giang đại sơn, đây là ta đại cử tử tạ mang, đây là cháu ngoại của ta. Trần Đại Lang, Tiểu Ngũ các ngươi nhận thức, Giang Đại Sơn cấp chương viêm giới thiệu một chút đại gia thân phận, hai bên xem như chân chính bắt đầu hợp tác rồi, tạ mang tên này cũng là giả, dọc theo đi khi lộ, đại gia cuối cùng lại đã trở lại, nhìn đến bờ biển tứ tán vô dụng xong cây trúc, chương viêm liền minh bạch, trước đó không lâu bọn họ theo dõi Đại Lang mấy người hành vi, không chỉ có bị Giang Đại Sơn bọn họ phát giác, còn bị bọn họ trái lại tìm được rồi chính mình đoàn người giấu chân. Hắn trong lòng vốn đang có điểm có may mắn, ở chỗ này có thể thành lập một cái tân bí mật ẩn thân chỗ, không nghĩ tới, đã sớm bị người khác phát hiện, các ngươi thật là cảnh giác a Trương Viêm ngượng ngùng cười nói, chỉ cần có tâm, muốn tìm kiếm cũng không phải việc khó, Giang Đại Sơn nói, kỳ thật hắn rất tò mò, vì cái gì Trương Viêm bọn họ sẽ chạy đến nơi đây tới. Lúc ấy, bọn họ còn ở nơi này tả hữu tìm kiếm xem có phải hay không, có cái gì cứ điểm, lại cái gì cũng không có tìm được. Bất, quá cũng đúng là bởi vì trương viêm bọn họ này nhất cử động, cứu chính mình. Ngay cả trương viêm cũng cảm thấy quả thật là thần, hắn cũng không nghĩ tới này một chuyến vô tình theo dõi, cư nhiên thành hắn cứu mạng cự chỉ. Lúc ấy thủ hạ vài người muốn lộng điểm thịt ăn, hắn lại cũng tưởng biết rõ ràng, này hà còn có hay không mặt khác nhánh sông Như vậy mới phát hiện Đại lang bọn họ, hơn nữa cũng phát hiện cái này tuyệt hảo ẩn thân chỗ, nơi này không chỉ có có núi rừng tre lấp, lại có tiền lợi, thủy lộ, hắn lúc ấy có thể tới nơi này tới, kỳ thật còn có cái nguyên nhân, cha hắn, làm hắn một đường thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm một chút vài người, nói có vài vị chiếu cố quá hắn thái giám trở lại này phụ cận sinh hoạt, nhưng lại mất đi tin tức. An vương tuổi nhỏ khi, mẫu tử tình cảnh phi thường gian nan này vài vị thái giám bởi vì cùng hắn mẫu thân cũng coi như là nửa cái đồng hương, cho nên phi thường chiếu cố bọn họ mẫu tử. Nếu không phải này mấy cái âm thầm chiếu cố, hắn có thể hay, không sống đến bây giờ cũng không biết đâu, nhưng không đợi đến hắn cùng mẫu thân ra cung sinh hoạt, những người này cũng đã ra cung, chỉ biết bọn họ đại khái là hồi nơi này sinh sống nhưng cụ thể là nơi nào lại không rõ ràng lắm chờ hắn có năng lực cha tìm khi nơi nào còn tìm được đến cho nên vẫn luôn không có liên hệ thượng An vương mẫu thân chết phía trước đều còn ở nhắc đi nhắc lại này vài vị thái giám nơi này thật hiểu lánh kỳ thật chúng ta cũng là lần đầu tiên tới Đại lang nói lúc ấy nếu không phải Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ phi nháo muốn tìm lợn rừng hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới cũng liền sẽ không bị Trương Viêm bọn họ theo dõi, sau đó hiện tại cũng sẽ không cứu Trương Viêm. Chuyện này, lại nói tiếp thật đúng là xảo là không thể lại xảo. Đại lang thậm chí ở trong lòng cảm thán này chỉ có thể nói, Trương Viêm xác thật vận khí tốt mạng lớn. Như vậy mạng lớn lại vận khí tốt người, đi theo hắn nói không chừng có thể có vừa lật làm đâu. Thanh nguyên huyện, nguyên bản là ta tổ mẫu nhà ngoài thế lực phạm vi. Biết đến người cũng không nhiều, mấy năm nay vẫn luôn là ta phụ thân ở kinh doanh. Cho nên chúng ta mới lại đây vận lương thực Nhưng thực hiển nhiên Chúng ta hành động để lộ tiếng gió Cũng có khả năng là nơi này người phản bội ta phụ thân Trương Viêm thở dài Nói Bốn dĩ tưởng vạn vô nhất thất Không nghĩ tới lại hơi kém song đời Mang đến người cùng lưu lại nơi này người Đều tử thương hơn phân nửa Hiện tại liền lưu lại bên người này vài Người Hơn nữa một thuyền lớn lương thực Cũng chỉ bắt quá cước về tam thuyền nhỏ Không đến hai ngàn cân đối với thiếu lương phía trước các tướng sĩ tới nói thật là như muối bỏ biển a cùng bọn họ có đồng dạng nhiệm vụ một khác chiếc thuyền là vận chuyển vũ khí cũng không biết bọn họ vận mệnh lại như thế nào may mắn hai bên tách ra hình động bọn họ vốn dĩ chính là cố ý bối đạo như hành hiện tại chỉ hy vọng địch nhân chỉ theo dõi bọn họ vũ khí bên kia không xảy ra việc gì mới hảo nếu là hai bên đều tổn thất thảm trọng muốn đánh tới trong kinh đi liền càng thêm khó khăn chiến tranh rằng có ba năm. Tiểu cổ thế lực đều bị thu thập giấc, dư lại đều là có quyền thế có địa vị còn có quân đội người. Hình thành ba chân to lớn chi thế, đại ra cho nhau kiềm chế, ai cũng không nghĩ nhượng bộ, đều hy vọng có thể hỏi đỉnh đại bảo. Mà lương thực cùng vũ khí liền thành cuối cùng đánh cờ tư bản. Bằng không, An Vương cũng sẽ không ra này cuối cùng một chương ác chủ bài. Đem mẫu thân ông. Ngoài ra đều dọn ra tới. An Vương hai ba mươi năm kinh doanh, bày ra võng nhưng đủ đại. Liền trong cậy vào này một phen, xử lý mặt khác hai cái tự lập vì vương ra hỏa, thống nhất thiên hạ, sau đó huy quân thẳng hạ, vào kinh đem hoàng đế đuổi xuống đài, danh chính ngôn thuận bước lên đế vị. Chúng ta liền thanh nguyên huyện thành cũng chưa đi vào. Có thể thấy được này thanh nguyên huyện xác thật quản lý giống như thùng sắt giống nhau, người ngoài khó có thể làm cái gì tay chân, có thể ở chỗ. Này công kích các ngươi, này cổ thế lực cũng không nhỏ. Tạ công tử phân tích nói, chính là... Tuy rằng chúng ta có điều phòng bị, nhưng vẫn là đã chịu bị thương nặng. Trần Hoa nói, Trương Viêm nhắm mắt lại, không được hồi tưởng mấy ngày qua mỗi một cái chi tiết, cẩn thận hồi tưởng, hy vọng có thể tìm được sơ hở, biết là phương diện kia xảy ra vấn đề. Bằng không, nếu thật là chính mình bên người người ra vấn đề, liền phiền toái lớn. Còn có nếu như là thanh nguyên huyện bên này ra vấn đề, không. Chỉ có về sau rốt cuộc lộng không đến vật chất, còn có khả năng nơi này hết thảy tài nguyên đều thành người khác. Mọi người phân tích tới phân tích đi, nhất thời cũng tìm không thấy đến tổt cùng là nơi nào ra sai lầm. Trương Viêm Xoa đem mặt, mỏi mệt nói, việc này cấp không tới, chúng ta trước lưu vài người đi thanh nguyên huyện điều tra, thăm dò tình huống lại nói. Ở núi rừng bên này nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử hồi thôn đi, muốn mang mã lại đây, không chỉ có muốn. trợ lương thực, những người này cũng giống nhau yêu cầu tòa kỵ, hơn nữa còn phải mang những người này tới hỗ trợ xử lý lương thực. Đại Lang cùng tà ngũ lưu lại nơi này giúp chương viêm bọn họ. Mọi người đồng lòng hợp lực, thật mau liền đáp nổi lên vài tòa lều tranh tử, dàn xếp xuống dưới. Những cái đó làm ước lương thực, tạm thời trước lấy ra tới phơi. May mắn Thái Dương Đại, bờ sông Biên còn tương đối chống trải, không có phơi tịt, mọi người đành phải đem quần áo đều cống hiến ra tới, phô ở, làm trên mặt đất, nhưng liền tính như thế, cũng phơi không xong. Chỉ có thể chờ lô vĩ thôn mang đồ vật lại đây hỗ trợ. Trương Viêm nhìn nửa ước lương thực, gấp đến độ chết khiếp, liền sợ lương thực móc meo đồi bại. Trước xào thục đi, xào chín ma thành phấn, có thể bảo tồn thật lâu, thật tiếp lấy ra nước trôi liền có thể ăn. Đại Lang nói, cái này biện pháp làm mọi người lại bận việc đi lên. Bốn chiếc thuyền, tổng cộng chỉ có bốn con nồi sắt tử, mấy cái tiểu nồi đất, toàn bộ dùng tới, cơ bản. Làm được nhân thủ một con, nhưng xào lương thực tốc độ vẫn là phi thường chậm, ngày đêm không ngừng xào. Cũng xào không bao nhiêu, như vậy quá chậm mọi người thẳng lắc đầu. Đại lang nghĩ nghĩ, nói, vậy trước không cần xào chín, chỉ cần xào làm là được. Xào thuộc muốn thời gian trường, chỉ cần xào làm, thời gian đoạn một ít là có thể nhiều xào một ít. Mọi người tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứu giúp một nửa lương thực ra tới. Dư lại đã bắt đầu biến toan, Đại lang đành phải dứt khoát đem mẹ ngâm mình ở trong nước, không thể mắt thấy nó móc mèo. Trường 120 quyết định thẳng đến ngày thứ năm trạng vạn, tạ Tam Bá bọn họ dốt cuộc tới. Tạ Tam Bá cùng Vương Lâm Vương Thụ mang theo Tân Hồ, ô xin A chỉ cùng Trình Phong, trình tiến ngày đêm Kim Trình lại đây. Theo bọn họ tới, còn có mười mấy con ngựa, cùng với một ít chiếu trúc nồi to ít hôm nữa đồ dùng. Tạ công tử cùng Giang Đại Sơn đến lưu tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị vài thứ, theo sau lại. Qua đây. Hai người về đến nhà thời gian cũng thật là đuổi xảo Tạ Xu Nhi đã phát động Giang Đại Sơn bước vào ra môn Bất quá hơn 15 phút Tạ Xu Nhi liền thuận lợi sinh hạ cái nam hài tử Ai ra, đứa nhỏ này là phải đợi cha trở về Mới rơi xuống đất đâu Mọi người sôi nổi treo gẹo nói Tân hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi Lặng lẽ đi ra ngoài Phòng sinh nàng không thể đi vào Nàng cảm thấy chính mình vẫn là đi lòng điểm ăn tới khao một chút đại ra Tạ Xu Nhi tuy rằng thân thể khỏe mạnh Nhưng rốt cuộc là để nhất thai Cũng lăn lộn vài cái canh giờ Kiệt sức nặng nhìn nhi tử hai mắt Nhìn nhìn lại Giang Đại Sơn Miễn cưỡng cười cười Ngươi đã về rồi Giang Đại Sơn nắm tay nàng nói Vất vả Hảo hảo nghỉ ngơi đi Hắn thậm chí không biết nên như thế nào Đối tạ xô nhi nói chính mình lập tức muốn đi Cũng may tạ xô nhi cũng xác thật mệt mỏi thật Không có gì tinh thần cùng hắn nói chuyện Không trong chốc lát Tân hồ bưng nước đường chấn tráng bao Cùng một chén gà ti mặc lại Đây, tạ lão phu nhân tiếp nhận tới, nói, a hồ, vất vả ngươi. Tân hồ lắc đầu, cười nói, mau đoan đi gấp mở ăn đi. Nàng khẳng định đói lã. Tạ lão phu nhân thập phần vui vẻ, hồng quang đầy mặt, vui tươi hướng hở nói, cũng không phải lã, nàng đã sớm kêu la muốn ăn ngươi làm cho đồ vật. Không có nhìn đến Đại lang trở về, tân hồ liền biết, khẳng định có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Nàng vào nhà đi thu thập ra Đại lang quần áo Mới vừa sửa sang lại ra một cái đơn giản tiểu tay nải Liền nghe được Tạ công tử không ngừng ở phân phó người lấy đồ vật Tìm người từ từ Chuyện gì? Tân Hồ hỏi Chúng ta muốn ra xa nhà Đại lang cùng tạ ngủ còn ở bên kia chờ Tạ công tử nói Mới vào cửa muốn đi Tạ Đại Tẩu truy vấn Chúng ta trước nghỉ hai ngày Làm quản ra bọn họ hãy đi trước Tạ công tử nói Hắn cùng Giang Đại Sơn toàn bằng hai chân gấp trở về, mệt mỏi cái chết khiếp, nơi nào còn có tinh lực lập tức liền đi, nói nữa, Su Nhi mới vừa sinh sản xong, dù sao cũng phải làm Giang Đại Sơn ở. Nhà nhiều ngốc hai ngày a, thực Mâu, Tạ Quảng ra, Tạ Tam Bá, Tạ Bảy, Vương Thụ Vương Lâm, Trình Phong cùng Trình Tiến, Ô Xin cùng A Chí liền toàn bộ lại đây. Hơn nữa, đại gia còn đều mang theo chính mình ra mã, mười mấy con ngựa, lại thêm một ít đồ vật, trận thế cực đại. Làm đến đại gia tất cả đều tụ tập lại đây Hiện tại Lô Vĩ Thôn Lại sinh mười tới thất tiểu mã Mã có bao nhiêu Các ngươi nhanh lên đi thôi Tạ công tử vẫy vẫy tay Thúc giục nói Bên kia chờ nóng vội Lại không đi những Cái đó lương thực nếu là toàn hỏng rồi Liền quá đáng tiếc Ta cũng đi Tân Hồ vội vàng kêu lên Là Nga Nhanh lên đi cấp Đại lang thu thập chút quần áo Tạ công tử vỗ vỗ đầu Vừa rồi cư nhiên quên mất công đạo Tân Hồ Ta đã thu thập hảo Tân Hồ Biên nói vào nhà nắm lên tay nải Nghĩ nghĩ, lại đến nhà bếp đi cầm Mấy bao ớt cây làm, củ tỏi Gừng khô, hoa tiêu chờ vật Đại ra ra roi thúc ngựa Một đường không dám đình, tới rồi bên này Liền mã đều mâu mệt chết Nhìn đã ở biến toan gạo, Tân Hồ nói, chỉ có một biện pháp Trực tiếp ướt lên Phái người đi lòng chút cái bình lớn trở về Tốt nhất là lòng một bộ ma tử tới Đêm này đó mệ ma thành thô phấn sau đó nàng làm đại ra đi nhiều đánh chút lợn rừng trước đêm này đó mễ giữa sạch sẽ hơi phơi khô một chút đại lang dẫn người chuẩn bị trực tiếp gần đây đi thúy chút thôn lộng chút cái bình cùng một bộ ma tử trở về ai lộng chút sọt nhiều lộng điểm cây chút trở về trương viêm giao đại nói tốt đại lang gật đầu mang lên Ô xin bọn họ bốn người đi rồi Đại gia đem lên men, phao qua, lại phơi thành nửa làm mễ ma thành thô phấn, sau đó cùng lợn dừng thịt ướp ở bên nhau. Tân Hồ lại danh tác quấy rất nhiều làm ớt cây củ tỏi cùng hoa tiêu đi vào, cùng nhau trang nhập cái bình phong kính lên. Như vậy chuẩn bị cho tốt, như thế nào ăn? Trương Viêm tò mò hỏi. Trực tiếp trưng ăn, đã có thể đương cơm ăn, cũng có thể đương đồ ăn ăn. Chính là không thể một lần ăn quá nhiều. Tân Hồ đáp. Thực hảo a lại có thịt lại có mễ Đại gia cười nói. Đầu năm nay, ai còn có cơ hội một lần ăn được nhiều A, có thể hỗn cái lửng dạ liền không tồi. Đặc biệt là bên trong còn có thịt, đảo khi có thể mỗi người phân mấy khẩu liền không tồi. Chính là cái bình không hảo mang. Lại có người nói, dùng sọt trang đi, muốn quá nửa tháng sau mới có thể mở ra ăn. Tân Hồ Giao Đại nói, này ít nhất có 200 cân phao thủy mễ, ở cái này hoàn cảnh hạ nàng cũng không có gì hảo biện pháp xử lý. Như vậy ướp lên kỳ thật là một đạo đồ ăn, bất quá nàng. Cố ý nhiều hơn chút thịt đi vào, chính là vì làm thứ này càng thêm ăn ngon một chút. Dù sao nhiều như vậy đại nam nhân, săn thú dễ dàng a nói nữa, đem nơi này lợn dừng tiêu diệt, đối đại gia an toàn cũng càng tốt. Nàng thật minh bạch, trong thôn các nam nhân sợ là phải đi hơn phân nữa. Nhìn tân hồ dễ dàng, một bàn tay sách lên một con trang ước 30 cân trọng vị phấn đại thùng gỗ tử, trương viêm bọn họ đều giật mình nhìn tân hồ. Trần Hoa kinh ngạc nói, này tiểu cô nương ra ra, sức lực sao lớn, như vậy, đừng nói như vậy điểm đồ vật, trăm tám mươi cân trọng đồ vật nàng đều đề đến khởi, tạ Tam Bá cười nói, nàng trời sinh lực lớn sao, Trương Viêm cảm thấy hứng thú hỏi, đúng vậy, hơn nữa nàng săn thú trình độ cực cao, tạ Ngũ nói, đem sở hữu lương thực toàn bộ xử lý tốt, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hiện tại lương thực khó được, nếu là hư rớt, liền đáng tiếc. Dưỡng vài thiên, hai cái trọng thương viên cơ bản có thể tự gánh vác, trương viêm quyết định mau chống tiễn đi lương. Thật, mấy ngày nay đại ra lại đánh thật nhiều lợn rừng cùng thỏ hoang, thậm chí bắt không ít cá, cũng làm tân hồ toàn bộ hung hảo mang lên, nhưng đêm nàng vội hỏng rồi. Lương thực thiếu, nhiều chút ăn thịt nhiều ít cũng là điểm đền bù. Hơn nữa các quân sĩ ngày thường nơi nào ăn nổi cái gì đồ ăn a liền tính là dưa muối đầu, đối đại ra tới nói, cũng là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, vừa nghe nói Tân Hồ có thể hung cá cùng thịt loại, bảo tồn thời gian lại trường, Trương Viêm lập tức làm đại, gia không ngừng săn thú, bắt cá. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều làm điểm sống, nhiều lòng chút thức ăn, đại gia đồ ăn cũng rộng thùng thành điểm. Cho nên, mấy cái quân hán cực ra sức săn thú bắt cá, bận việc đến bất dược nhạt hô, lại qua mấy ngày, Giang Đại Sơn cùng Tạ công tử cũng lại đây. Bọn họ còn mang theo không ít lương thực, đem toàn bộ lô vĩ thôn mấy năm nay tỉnh hạ lương thực toàn mang ra tới, còn từ các ra thu nạp không ít đồ ăn làm, dưa muối, làm ớt cay, củ sen phấn chợ. Mấy thứ này thêm lên cũng có ước một ngàn cân. Thật tốt quá. Thật sự là quá cảm tạ. Trương viêm kích động thanh âm đều ở phát rung. Nhiều một chút lương thực, thắng lợi liền nhiều một tầng bảo hiểm. Đặc biệt là ở bọn họ đã mất đi hơn phân nửa lương thực dưới tình huống Có thể lại làm đến một ít thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu đều đến đông đủ Chúng ta có thể thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát Trần Hoa nói Bọn họ đã kéo không ít thời gian Ở chỗ này sinh sống gần nửa tháng Nguyên Bản nơi này là cái đất hoang Cũng ngần sinh sinh bị bọn họ này nhóm người cấp thu thập tượng cái thôn nhỏ Bờ sông chỉnh ra thật lớn một khối đất trống Còn đát vài tòa lều tranh tử Nơi nơi đều để lại không ít đại gia sinh hoặc quá dấu vết Tân hồ nhìn nơi này thổ nhưỡng vị nhiêu Giao thông còn tính tiện lợi Hơn nữa ẩn nấp tính cũng hảo Liền như vậy bạch bạch vứt bỏ Tổng cảm thấy có chút đáng tiếc Nàng nghĩ lô vị thôn phụ cần cơ bản đã trụ đầy Cũng khó được lại có đất trống có thể Khai điền Nếu còn tiếp tục có người lại đây Liền không có gì địa phương hảo an bài còn không bằng dứt khoát đêm này khối địa phương cũng trước chỉnh ra tới, gần nhất có thể nhiều loại chút lương thực, thứ hai sao còn có thể ở chỗ này thành lập một cái kho hàng lớn. Nàng đem cái này ý tưởng nói cho Giang Đại Sơn, Tạ Công Tử cùng Đại Lang nghe. Ba người đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới, tân hồ ánh mắt cùng can đảm đều không nhỏ. Bất quá, mọi người đều biết chiến sự liền tính thật mau. Kết thúc, An Vương muốn trọng chỉnh non sông, chỉ sợ yêu cầu thời gian cũng không ngắn, mà lương thực đúng là vấn đề lớn nhất. Mấy ngày nay bọn họ cũng nghe trương viêm trần hoa đám người nói qua, bên ngoài khắp nơi dân chúng lầm than, bởi vì gặp tai họa địa phương quá nhiều. Cho tới bây giờ, còn có chút địa phương ngâm mình ở lũ lụt đâu. Dân chúng thương vong vô số, dư lại có thể trốn đều chạy thoát, thậm chí còn phát sinh hơn người ăn thịt người sự tình. Tượng thanh nguyên huyện này một mảnh địa phương còn có thể bảo trì bình thường lương thực thu hoạch thật là đến ích với bản địa địa lý địa thế thủy nhiều chỉ gặp gỡ khô hạn không gặp gỡ lũ lụt tỷ như mọi người đều biết đến hồ châu nguyên bản là thực giàu có địa phương nhưng lại bởi vì phát lũ lụt mà bị tai gặp tai họa phạm vi rộng thời gian lâu quả thực lệnh người tuyệt vọng cho nên đương an vương đại quân tới hồ châu khi thực dễ dàng liền tiếp quản địa phương quan phủ a hồ cái này ý tưởng thật hảo chính là thực thi lên không dễ Chúng ta này nhóm người vừa đi, trong thôn có thể ra tới khai mà kiến thôn người liền ít đi. Đại lang nói, ô xin bọn họ bốn người, bốn dĩ liền không mang theo đi. Ta đem tạ tam bá cùng quản ra cũng lưu lại đi. Làm hai người bọn họ tới phụ trách xây dựng này một khối. Trước không cần tham đại, có thể khai vài mẫu điền ra tới là được. Chủ yếu là ở chỗ này thành lập một cái tân điểm dựng chân. Tạ công tử nói, Hắn nếu muốn đến càng dài xa, cái này địa phương gần thủy lộ, kỳ. Thật muốn so đường bộ đi ra ngoài càng thêm phương tiện. Chiến sự kết thúc, mặc kệ ai thượng vị, bọn họ những người này đều là tuyệt đối phải rời khỏi lô vĩ thôn, đi địa phương khác sinh hoạt. Nếu trước tiên kinh doanh hảo một cái thông đạo ra tới, không chỉ là vì phương tiện người một nhà, còn có thể đem nơi này mặt khác đồ vật vận đi ra ngoài. Vài người thương lượng thỏa đáng sâu, tạ công tử đem Quảng ra cùng tạ Tam Bá cũng kêu lên tới, đem chuyện này công đạo đi xuống. Chúng ta đi rồi, hai, ngươi trước đem nơi này làm lên. Hảo, Quảng ra không nói hai lời, liền đồng ý, ở lô vĩ thôn tu thân dưỡng tính 3 đến 4 năm, cũng là thời điểm rời núi. Hắn kỳ thật cũng tán đồng tạ công tử quyết định, hơn nữa hắn cùng Giang Đại Sơn tạ công tử đều có đồng cảm, cái này an vương không đơn giản, có thể thường vị cơ sức rất lớn. Huống hồ hiện tại, bọn họ không ngừng cứu Trương Viêm, còn mang theo mã cùng lương thực đi ra ngoài, nhiều ít cũng có thể vì chính mình tăng thêm chút phân lượng. Cho nên, hắn cho rằng đây là thời cơ tốt. Trương 121 gánh nặng bên kia, Trương Viêm cùng Trần Hoa cũng đang thương lượng sự tình Trương Viêm nói, dù sao là muốn lưu vài người đi thanh nguyên huyện điều tra, dứt khoát liền ở chỗ này trước kiến cái tiểu cứ điểm. Đại gia một bên thu thập tình báo, một bên lại thu chút lương thực tìm cơ hội lại đưa trở về, chỉ bằng vào này 3.000 cân lương thực, căng không được bao lâu. Trần Hoa điểm điểm, tán đồng nói, Giang Đại Sơn bọn họ đều có thể mang đến một ngàn cân, nói vậy mặt khác thôn cũng có thể làm đến không ít lương thực. Hai bên đã có cộng đồng ý tứ, cho nên cuối cùng quyết định, từ tạ Tam Bá, tạ Quảng ra cùng kia ba gã người bệnh lưu lại nơi này, khai hoang làm ruộng thu lương thực, hơn nữa chậm rãi tìm hiểu tình huống. Phân biệt sắp tới, Đại Lang tìm cái không, cùng Tân Hồ nói, chúng ta phải đi, trong nhà liền giao cho ngươi, tuy rằng việc này đã là ở nàng dự kiến bên trong, nhưng chân chính nghe được Đại Lang nói, Tân Hồ vẫn là ngăn, không được chính mình bất mãn, ở đại ra nỗ lực hạ, thật vất vả nhật tử hảo lên, nhưng hiện tại, bất quá là một câu, hết thảy liền lại muốn từ đầu bắt đầu rồi, ta biết ngươi có thể hành, chính là lại muốn quá khổ nhật tử Đại Lang thấy nàng không hé răng, lại bỏ thêm một câu. Hai người ở trong thời gian không ngắn, từng người tuy rằng đều lén gạt đi chính mình lai lịch, nhưng hai người kỳ thật đều rất rõ ràng đối phương không đơn giản. Cho nên hắn cũng thật minh bạch, Tân Hồ có thể căng đến, khởi một cái ra, thậm chí căng đến khởi một cái thôn. Ai? Các ngươi thật sự muốn đi phát rung. Tân Hồ chưa từ bỏ ý định truy vấn nói. Ân, nếu tránh không khỏi đi, cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Đại Lang nói. Vậy được rồi, chính ngươi phải cẩn thận điểm. Ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ, giữ được mệnh mới là quan trọng nhất. Tân Hồ Giao Đại nói, Hảo, ta sẽ bình an trở về. Đại lang cười cười. Tuy rằng tiền đồ quan trọng, nhưng không có mệnh liền cái gì cũng đừng nói chuyện, cho nên hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Lâm hành phía trước, tà công tử Giang Đại Sơn cùng Đại lang đem lô vĩ thôn người tụ tập ở bên nhau. Chúng ta sau khi đi, các ngươi phải hảo hảo bảo hộ lô vĩ thôn, có chuyện gì, liền cùng giang phu tử cùng ngô phu tử thương lượng, lại làm quyết định. Ô xin a trí, trình phong cùng trình tiến bốn cái là phải về thôn, bọn họ không thể đi, trong thôn vẫn là đến lưu chút tuổi trẻ nam nhân, bằng không, như vậy nhiều điền liền không ai loại, hơn nữa tẩn thừa chút. Phụ nữ và trẻ em cũng không phải chuyện này, mọi người sôi nổi gật đầu. Bối quá lớn ra, Giang Đại Sơn tạ công tử lại đơn độc cùng Tân Hồ nói, A Hồ, ngươi tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng Lô Vĩ Thôn vẫn là đến giao cho ngươi trong tay. Nữ nhân bọn nhỏ liền toàn giao cho ngươi. Tân Hồ kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng thật sự không nghĩ tới, hai vị này cư nhiên đem cái này đại gánh nặng ném cho nàng. Không phải chúng ta không yên tâm những người khác, mà là nơi này liền thừa ngươi nhất có đầu óc, cũng lợi hại nhất. Hai vị phu tử cũng chỉ có thể ra đầu óc ra không được lực Giang Đại Sơn lại nói Kia hai vị là chân chính văn nhân Mấy năm nay ở trong thôn tuy rằng cũng tham dự làm ruộng Mỗi ngày cũng đi theo luyện tập chút tập thể hình thuật Nhưng hắn hai vũ lực giá trị thực sự quá kém Làm ba năm, hai người kia Tuy rằng so ban đầu là cường rất nhiều Nhưng như cũ là lô vĩ thôn vũ lực giá trị yếu nhất hai cái nam nhân Tạ công tử tiếp theo Nói, chúng ta đi rồi, trong thôn khuyết thiếu sức lao động, người có thể ở phụ cần trong thôn trợn vài người vào thôn đi hỗ trợ, ở lại cũng không quan hệ, nhưng là nhất định đến ân uy cũng thi, làm cho bọn họ thành thành thật thật, không thể khởi nhị tâm. Tân Hồ nhìn nhìn Tạ công tử, nhìn nhìn lại Giang đại sơn, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Đại Lang trên người, nhỏ giọng nói, đem như vậy trọng gánh nặng giao cho ta, ta sợ chọn không dậy nổi a. Không có việc gì, không phải còn có hai vị Phu tử sao, nói nữa tà tam bá cùng quản ra cũng ở chỗ này à, nếu là có chuyện gì, ngươi thật sự lưỡng lự, bọn họ bốn người còn có thể cũng lưỡng lự à. Tà công tử an ủi nói, đem như vậy trọng gánh nặng ném cho một cái tiểu cô nương, đừng nói tân hồ chính mình cảm thấy quá nặng. Hắn cùng Giang Đại Sơn hai cái đại nam nhân cũng cảm thấy ngường ngùng. Làm như vậy, thật sự có chút làm khó tân hồ. Rốt cuộc nàng tuổi ở trong thôn xem như tiểu nhân. Nhưng là nàng lại là nhất thích hợp người được. Chọn, ra cửa trước, tà công tử, giang đại sơn, giang ngô hai vị phu tử bốn người đã ở bên nhau thương lượng qua. Đây cũng là đại gia quyết định. Mấy năm nay, bọn họ bốn người cũng từng trong lén lúc đàm luận quá tân hồ. Đại gia tổng cảm thấy nàng quá có khả năng quá thông minh, tuy rằng nàng thật chú ý che giấu thực lực của chính mình, nhưng là lại sao có thể lừa gạt quá bọn họ đâu. Đừng nói là Tân Hồ, ngay cả Đại Lang, bọn họ cũng cảm thấy này mũi nhọn quá mức. Này hai đứa nhỏ đều thành thục, có khả năng gần như yêu nghiệt, cho nên bọn họ bốn người cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi ma đánh Đại Lang, từ các phương diện dẫn đường hắn. Nhưng là, Tân Hồ là cái nữ tử, cái nhìn đại cục thậm chí so Đại Lang còn cường, điểm này đã từng làm bọn hắn bốn người bóp cổ tay than tiếc quá đã lâu bọn họ đều thật đáng tiếc tân hồ không phải nam tử nhưng tân hồ có một chút thực làm bọn hắn lấy làm kỳ chính là tân hồ không yêu ôm sự đại bộ phận sự tình nàng đều là thông qua đại lang chi khẩu nói ra nàng dường như liền ái lòng chút thức ăn ngày thường không yêu thao quá nhiều tâm nhật tử có thể quá là được rất có một loại thấy đủ thường nhạc tâm thái làm đến đại gia thực sự có chút đoán không gia nàng. Nhưng có một chút, mọi người đều minh bạch toàn bộ trong thôn, chân chính rốt cuộc tìm không ra một cái so nàng càng thích hợp đương thôn trưởng người. Có lẽ là sợ tân hồ trong lòng gánh nặng quá nặng, Giang Đại Sơn lại nói, ngươi cùng su Nhi lung lung giao hảo. Có chuyện gì? Khiến cho nàng chạy chạy chân ra xuất lực. Còn nữa ngươi cũng giúp ta nhìn nàng một chút. Được rồi, được rồi đừng nói nữa. su Nhi tuổi so A hồ lớn nhiều ít A. Có việc còn phải làm nàng tới nhịn ra cái gì sao? Ta đã sớm công đạo quá mẫu thân cùng Thanh Nhi, nàng hai tự tiện sẽ nhìn Xu Nhi mẫu tử. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tạ công tử đánh gãy Giang Đại Sơn nói. Sợ nói càng nhiều, Tân Hồ trong lòng gánh nặng càng lớn. Nói nữa Thanh Nhi cũng là cái người thông minh, hắn lại cố ý công đạo. Quá, làm nàng nhiều giúp đỡ Tân Hồ. Chính là, chương thẩm thẩm cùng Lưu Đại Nương cũng đều thật có khả năng. Thật sự có chuyện gì, các nàng cũng có thể đi chương ra thôn tìm người tới hỗ trợ. A hồ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Nên thế nào liền thế nào, Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, Đại Lang nói, Chính là, có chuyện gì, Cũng không có xẻ quái đến ngươi trên đầu tới, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử không hẹn mà cùng nói, Ơn, ta hiểu được, Tân Hồ rốt cuộc mở miệng, Lại nói nhiều, Này hết thảy đều vẫn là đến nàng tới chọn, Bất quá, đại gia điểm ra tới này vài người, xác thật cũng là Lô Vĩ Thôn hiện tại dư lại quân đầy đủ sức lực, Lộ vĩ thôn những người khác, trên cơ bản đều là bình thường nông hộ xuất thân, nhãn lực giới thật cùng đại gia không đến so. Liền tính là Osin A Chí, Trình Phong, Trình Tiến bốn cái tuổi trẻ nam tử, ở đại gia cố ý dày vỗ hạ, cũng như cũ so không để cho nhóm, tuy rằng các nàng đều là nữ nhân. Nhưng đại gia tộc nữ tử, như thế nào có thể không? Chúc ít bản lĩnh, các nàng đều là đánh tiểu tay nghe mắt thấy, lại trải qua hậu thiên rèn luyện ra tới. Đây cũng là như vậy danh môn vọng tộc xem thường tân quý nguyên nhân. Liền này phân nội tình cũng không phải người khác ngắn ngủn mấy năm là có thể học được đến. Bên này bọn họ an bài hảo thôn sự, bên kia trương viêm cũng an bài thỏa đáng. Chúng ta cửi ngựa, trở lương thực đi trước Hồ Châu. Đinh tay, các ngươi đến nhanh lên đi thanh nguyên huyện tra xét. Ta tổng cảm thấy lần này sự tình. Thực không ổn. Nếu còn có lương thực, liền nhất định phải tiệt xuống dưới. trương viêm lại nói. Kỳ thật lúc ấy chỉ trang hơn phân nửa thuyền lương thực, người nọ nói chỉ có nhiều như vậy, nhưng trương viêm cũng sẽ không tin tưởng, kinh doanh hai ba mươi năm, liền như vậy điểm đồ vật. Bất quá, có đôi khi ám tuyến trôn thời gian lâu lắm, nhân ra tự chủ trương thời gian dài, chậm rãi liền không đem chủ tử để vào mắt. Cho nên, hắn lúc ấy không nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng đối người này đã nổi lên lòng nghi ngờ. Cho dù lương thuyền không ra sự, hắn cũng sẽ phái người chuyên môn tới tra chuyện này. Chỉ là lương thuyền sự vừa ra, hắn ngược lại không quá dám khẳng định là phương diện kia vấn đề. Mặc dù là hắn người bên cạnh, cũng đều ở bài cha chi liệt. Đinh tay, cũng chính là cái kia gãy tay cánh tay người. Trương Viêm lưu tại bên này người, liền từ hắn tới phụ trách. Trương Viêm tính toán trực tiếp từ thanh nguyên huyện đi đường bộ, bọn họ giả dạng thành thương đội. Một hàng tổng, cộng 14 người, 20 con ngựa hai đầu con lừa. Trừ bỏ kia 3.000 cân lương thực ở ngoài, bọn họ trở không ít cây trúc cùng đồ che, nhìn qua cùng bình thường thương đổi cũng không quá lớn bất động. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền mang theo chút dưa muối, đồ ăn làm, hoa tiêu ướt cây, củ sen phấn chờ đồ vật. Hơn nữa bọn họ mang lương thực cũng không phải đứng đắn mể cùng mặt, xào thục mì có chi, nửa đời cũng có, hơn nữa kia suốt 30 đàn mì im lợn dừng thịt, một chút cũng không giống là quân. Lương, làm đại ra hoàn toàn nhìn không ra tới, bọn họ chân thật ý đồ. Thanh nguyên huyện nguyên bản liền có bọn họ không ít người Tây, tuy rằng lần này lương thuyền xảy ra chuyện, nhưng không đại biểu mọi người đều có vấn đề. Cho nên, bọn họ thật dễ dàng đã vượt qua trạm kiểm soát. Ra khỏi thành, Trương Viêm mang theo mọi người đi rồi một cái tiểu đạo. Trong tay hắn có mới nhất kham dư đồ, này đường nhỏ cực nhỏ có người biết. Lộ mà không chỉ có nhỏ hẹp, hơn nữa cực độ nguy hiểm, một mặt dừa. Vào vách núi một mặt chính là chảy xiết nước sông Có mặt đường hẹp chỉ dung một người thông qua Mã đi lộng lộng chiến chiến Tốc độ cực chậm Lại còn có thường thường có cục đá đầu Trên núi lăn xuống xuống dưới Tuy rằng không có tạp đến người cùng mã Nhưng lại cũng đủ để lệnh nhân tâm kinh run sợ Mỗi người đều dẫn theo lòng đang đi Liền nói chuyện tâm tình cũng không có Hoa ba ngày Cuối cùng lại đi tới một chỗ bằng phẳng trống trải nơi Trương Viêm nói Trước dừng lại nghỉ ngơi Hôm Nay buổi tối chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai lại đi. Giang Đại Sơn cái gì cũng mặc kệ, đặt mông ngồi dưới đất, đau đầu nói, này lộ cũng quá khó đi đi. Mặt sau còn phải đi nhiều ít loại này lộ, còn phải đi ba bốn thiên đi. Trần Hoa Đác, không phải đâu, tà ngủ chu lên một tiếng, quả thực liền cơm đều không muốn ăn, kia cũng không có biện pháp a Chẳng lẽ ngươi muốn làm bia ngắm? Trương Viêm hỏi ngược lại. Hắn cũng muốn chạy hảo lộ A Nhưng mạo hiểm đi thanh nguyên thành đã là Bất đắc dĩ Nếu bọn họ còn nghiêng ngang đi ở trên đường lớn Sớm hay muộn muốn lại xảy ra chuyện Đến lúc đó chỉ bằng bọn họ 14 cái Có thể hộ được này phê lương thực sao Nếu là liền này cuối cùng một chút lương thực đều mất đi Hắn cũng không cần đi trở về Cho nên hắn tình nguyện đi như vậy nguy hiểm lộ Cũng muốn bảo đảm này phê lương thực có thể đưa trở về Thả không đề cập tới chương viêm bọn họ một đường gian nan Bọn họ đi rồi, Tân Hồ liền cùng Tạ Tam Bá, Tạ Quảng ra hội lô vĩ, thôn, đem đinh Tây, triệu bắt ba người lưu tại bờ sông, dù sao có chỗ ở, có đồ ăn ăn. Bọn họ ba người tuy rằng đều là thương tàn nhân viên, nhưng miễn cưỡng còn có thể chiếu cố chính mình. Trở lại thôn, Tạ Quảng ra cùng Tạ Tam Bá tự nhiên muốn đi trước Tạ Ra, sau đó lại chiêu tập Tạ Ra dư lại bọn hạ nhân nói sự. Tân Hồ trực tiếp về nhà, nàng cũng đến hảo hảo ngẫm lại, về sau nên làm cái gì bây giờ. Có thể nói nàng cũng không nguyện ý tiếp được này phó gánh nặng Nàng chỉ nghĩ quá chút an Ổn nhật tử Áo cơm vô ưu Cũng không cần lo lắng hại hùng Cũng không cần mệt chết mệt sống Nhưng là hiện tại Mặc kệ nàng ở nơi nào Chỉ sợ cũng chưa biện pháp quá nàng trong tưởng tượng sinh sống Nguyên bản Mấy năm nay nhật tử đang theo phương diện này đi tới lô vĩ thôn đã xem như cái không tồi thôn Trong nhà mà nhiều Thu hoạch hảo đi lên Hơn nữa xuống đất làm việc cũng không cần nàng cùng Đại lang hai người liều sống liều chết. Còn có một chút chính là hai người bọn họ cũng trưởng. Thành, không chỉ có là lao động năng lực ra tăng rồi, theo tuổi tăng trưởng, bọn họ cũng sắp thoát ly thiết yếu có ra trưởng giám hộ xấu hổ. Tuy rằng Giang Đại Sơn kỳ thật đối bọn họ thật hảo, nhưng không thể không nói có Giang Đại Sơn căn không Giang Đại Sơn vẫn là có khác nhau. Kỳ thật Giang Đại Sơn không ngừng một lần nghe tạ công tử Giang ngô hai vị phu tử đàm luận Tân Hồ cùng Đại Lang, Hắn đều ngượng ngùng nói chính mình là cái tiền nghi cửu cửu Chỉ có thể nói tỷ tỷ thành thân sâu cơ Bản liền không có lui tới Thẳng đến hai vợ chồng đều qua đời Mới cho ra hắn mang lời nhắn Làm hắn tới chiếu cố này một phòng hài tử Cho nên hắn kỳ thật cũng không hiểu biết trước kia bọn họ là như thế nào sinh hoạt Tóm lại, cái này nói dối là sáng sớm liền xác định tốt, hiện tại cũng ngượng ngùng nói cho đại ra. Tân Hồ căm giận đấm đánh vài cái gối đầu, phát tiết trong lòng khó chịu. Nàng không thể ngăn cản Đại Lang đi, hơn nữa nàng trong lòng cũng minh bạch, Đại Lang vốn là không phải cái bình thường ở nông thôn thiếu niên, hắn không trung hẳn là càng thêm rộng lớn, mà hiện tại cơ hội này lại tốt như vậy. Giang Đại Sơn cùng tà công tử đều đồng ý, bọn họ nhiều người như vậy ở bên nhau, cho nhau chi Giang cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tổng so với hắn một mình một người đi sớm, muốn hảo rất nhiều. Nhưng là này đều không thể giải quyết nàng khó chịu. Nàng thậm chí đều không rõ, chính mình vì sao sẽ như vậy khó chịu. Này cũng không gần là bởi vì đại gia đem gánh nặng đè ở trên. Người nàng, đại tỷ, đại ca bọn họ đều đi rồi. Bình Nhi cùng đại bảo, A mau vội vã vào cửa, lôi kéo nàng hỏi, đúng vậy, Tân Hồ gật đầu, nhìn bọn họ tam, trong lòng lại thở dài, thật là nuôi lớn một cái, còn có ba cái muốn dưỡng A, bọn họ thật sự đi phát run A, Bình Nhi lo lắng nói, các đại nhân có các đại nhân chuyện nên làm, các ngươi không cần phải xen vào này đó, chỉ lo đem học tập cùng công phu đều làm tốt, Tân Hồ an ủi nói, Nội tâm lại ở rít gào Lão tư rõ ràng cũng vẫn là cái hại Tử được không Vì cái gì không ai tới an ủi lão tư đâu Nga, đại tỷ Có phải hay không chúng ta về sau lại đến chính mình xuống đất loài hoa màu Bình Nhi lại hỏi Mấy năm nay Hắn cơ bản không hạ quá địa Có sức lao động Hà tất còn có làm như vậy Tiểu nhân hại tử ra cu li đâu Đại khái đi Tân Hồ đáp Nói đến sức lao động Nàng lập tức nghĩ đến ngoài dụng một đống việc muốn làm Đại Lang bọn họ không chỉ có là đi rồi, hơn nữa đi phía trước, đã có hơn phân nửa tháng không xuống đất chải, qua sống. Ngoài dụng việc tạm thời giờ đại ra người tới giúp một ngày, hắn tới làm nửa ngày. Chỉ sợ trong đất đều đôi một đống sóng muốn làm đâu. Ta đây đi trước ngoài rụng nhìn xem. Bình Nhi nói, một trận gió dường như đi rồi. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng biết, cái này ra trước kia là Đại lang ở lo liệu, hiện tại phải nhờ vào Tân Hồ, hắn có thể giúp đỡ chút vội, liền phải tận lực đi làm. Đại bảo, a mau, từ hôm nay trở đi, hai ngươi cũng muốn học nhiều làm chút sống. Tới ta, trước giáo các ngươi nấu cơm đi. Tân Hồ kéo lên này hai cái tiểu nhân, đi nhà bếp bận việc lên. Về sau nàng có đến vội, sợ là không bao nhiêu thời gian làm việc nhà sống, này hai cái tiểu nhân cũng nên ra chút lực bằng không, liền dựa nàng hòa Bình Nhi mệt chết cũng làm không xong A đại bảo cùng A Mao tuy rằng ngày thường không thế nào làm việc nhưng cũng không phải lười hai tử húng chi bọn họ cũng hiểu được trong nhà không ai làm việc tất cả mọi người đến đi làm việc tỷ như Trần Tiểu Miu cũng không thể so bọn họ lớn nhiều ít nhân ra trừ bỏ học tập ở ngoài còn giống nhau muốn xuống đất làm việc ngày mùa thời điểm Trần Tiểu Miu đều sắp đuổi kịp cái đại nhân đại bảo ngươi trước đem bếp thiêu châm Tân Hồ chỉ huy hai cái tiểu thí hài tử Bắt đầu nấu cơm Tuy rằng không trông cậy vào một đốn là có thể học được Nhưng sớm học được Sớm hảo a. Ta đâu, ta làm gì A mau xem đại bảo một bộ chính mình muốn làm kiện đại sự biểu tình Vội vàng truy vấn Ân, ngươi đi trong Vương chất đồ ăn Tân Hồ nhìn nhìn trống không rõ dâu Mới nhớ tới chính mình cũng có thật nhiều thiên không ở nhà Nàng mấy ngày nay ở bên kia làm việc Trong nhà căn bản là không có khai quá mức. Ba cái tiểu nhân đi theo hai vị phu tử ăn cơm, từ Xuân Mai cùng Thu Cúc chiếu cố. A mau đi chích đồ ăn, Tân Hồ lại giáo đại bảo xót nồi, rửa sạch nồi chén, nhân tiện đem sở hữu chén đũa đều ném vào trong nồi nấu, vài thiên vô dụng qua, trước tiêu tiêu độc. Chờ hai người đem nhà bếp thu thập ra tới. Sau, A mau chích đồ ăn cũng đã trở lại. Hắn hái được thật nhiều ớt cây, hai thanh rau xanh, còn cắt hai thanh rau hẹ. Hành, hai người cắt ngươi trước đem đồ ăn rửa sạch sẽ không thể chơi thủy, đi nhanh về nhanh. Tân hồ lại hạ một khắc nói mệnh lệnh. Hai cái tiểu nhân dẫn theo đồ ăn lam tử, đi bên hồ rửa dâu. Tân hồ đi cắt khối hàm thịt, cắt thành phiến ngâm mình ở trong nước, chờ bọn nhỏ chờ về, liền có thể lộn cái hàm thịt xào thanh ớt cay. Bình Nhi cùng đại bảo A Mao cơ hồ là đồng thời về. Đến nhà, Bình Nhi sốt ruột nói, trong đất nên dậy cỏ, có thảo đều lớn lên sao mầm còn cao. Không xem không biết, vừa thấy dò hắn giật mình. Không ngừng nhà hắn trong đất sống muốn làm Vài gia đều như vậy đâu Những người khác cũng không nhàn rỗi Đại gia việc đều không ít Ân ngày mai đi Tân Hồ nói phân phó đại bảo cùng A Mau lại đi tẩy mễ Sau đó nói cho bọn họ như thế nào nấu cơm Bình nhi nhìn hai người bọn họ bổn bổn động tác Trong lòng sốt ruột Hận không thể thường thủ đi giúp Bọn hắn Hắn kỳ thật là sẽ nấu cơm Nhưng là động thủ số lần thiếu Đương nhiên trù nghệ cũng chẳng ra gì Giới hạn trong lộng thục có thể ăn Không cần ngươi giúp Về sau nên làm cho bọn họ hai nấu cơm Tân Hồ ngăn lại bình nhi Một bữa cơm Hoa sau ngày thường nhiều gấp hai thời gian Mới hoàn thành Tuy rằng thành quả cũng không tính quá hảo Nhưng đại bảo cùng A mao đều thật hưng phấn Mồm to ăn xào đến có chút hồ đồ ăn Còn hứng thú bừng bừng nói Chúng ta lập tức liền học được Đó là lại làm hai ba đốn là được Tân Hồ cười nói bốn người ở nhà bếp huyên náo một chút cũng không giống có cái gì không vui bồ dáng. Tạ Quyển Ra nghe xong trong chốc lát gật gật đầu thầm nghĩ quả nhiên công tử nói a hồ căng đến lên xác thật không nhìn lầm người. Quyển Ra ra ra lại đây Bình Nhi mắt sắc vội vàng tiếp đón Tạ Quyển Ra nha ngài ăn qua sao? Tân hồ hỏi mới vừa ăn xong đâu Tạ Quyển Ra cười đi vào nhà bếp ba cái tiểu nhân ăn no trước đi ra ngoài Tạ Quyển Ra Đối Tân Hồ nói: "Ta vừa rồi đem Tà gia hạ nhân đều chiêu tập đi lên Tà gia sở hữu điện, bao gồm phân cho hạ nhân cùng chủ tử ra, toàn bộ từ Tà gia chính mình phụ trách, ngươi không cần phải xen vào này một khối, kia chương ra lung lung cũng không cần quá nhiều trợ giúp, hai vị phu tử cũng không lo, ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi chính mình ra là được." "Ngà, như vậy cũng hảo. Ta tuổi còn nhỏ, kỳ thật cũng quản không được nhiều chuyện như vậy." Tân Hồ trong lòng đại hỉ, như vậy liền rất hảo. Sao, đều không cần nàng quản mới đối sao, đến nỗi chính mình ra mà, như thế nào cũng có thể làm đến xuống dưới A, tạ quản ra đem tin tức này nói cho nàng lúc sau, liền về nhà đi nghỉ ngơi, chính hắn ra cũng là một sạp sự tình đâu, tạ ngủ đi rồi, tạ ngủ tức phụ cũng là cái bụng to, còn phải hắn chiếu cố, nhưng công công cùng con dâu luôn có chút không tiện, hắn còn không thể không cầu người khác hỗ trợ đâu, hơn nữa, hắn còn muốn cùng tạ Tam qua bên kia, giúp đinh tay bọn họ. Sự tình nhiều làm Không xong Hắn đều tính toán đi con dâu nhà mẹ đẻ Gọi người lại đây hỗ trợ Quả nhiên trời tối phía trước Chương thẩm thẩm cũng lại đây một chuyến Nói a hồ ngươi cũng đừng quá lo lắng Nhà ngươi điền, Chúng ta nhiều ít có thể đáp bắt tay Ngày mai chúng ta trước giúp các ngươi đi dãy cỏ Vội quá này một thời gian lại nói Nhà nàng mà, luôn luôn đều các nàng ba nữ nhân chính mình bận việc, cực nhỏ muốn người khác tương trợ, cũng chính là thu thời điểm trước làm xong người thuận tay, giúp bọn hắn một phen Trương Thẩm Thẩm kỳ thật cũng là cái kiên cường người, không muốn viền toái người khác. Cho nên hiện tại nàng đã cùng bình thường nông phụ không quá lớn khác nhau. Nàng mặc phơi thành đen, đôi tay cũng thô to rất nhiều, lại mặc vào một thân áo vải thô, khiên đòn gánh đi ở điện Ngạnh Thượng, chỉ sợ nếu là chu công tử thấy được, gặp thoáng qua đều nhận không ra. Bất quá, Trương Thẩm Thẩm đã hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Nàng đối cái này phu quân cũng nhiên không. Có một chút trông cậy vào, hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể nuôi lớn hai cái nhi tử, liền cảm thấy mỹ mãn. Mà lưu tại bờ sông Đinh Tây, Triệu Bắc, ba người bắt đầu ở bờ sông Đào Đất, trên thực tế có thể làm việc chỉ có nửa cái, Đinh Tây cánh tay chiếc, sao có thể này lấy mau liền khôi phục. Cho nên chỉ phải dùng một bàn tay làm việc, triệu hai nhà huynh đệ liền thảm hại hơn, toàn thân là thương, động một chút đều đau, cũng chính là có thể giúp đỡ nhặt nhặt đào ra thảo mà thôi. Cho nên ba Người thiệt tình làm không được nhiều ít sống. Bởi vậy chờ tà quảng gia cùng tà tam ba ăn bài hảo sự tình trong nhà Lại lần nữa đã đến khi Bọn họ mới đưa đem lòng bàn tay đại Một miếng đất ra tới Chồng chút rau đều ngại tiểu Tà tam ba cùng tà quảng gia nhìn như vậy Tiểu nhân một miếng đất Lại là buồn cười lại là tức giận Nói được các ngươi cũng đừng lăng lộn Thanh thản ổn định dưỡng thương Dù sau này điền khai ra Năm nay cũng loại không cái gì Bất quá là có thể chồng chút rau chính Mình ăn Chúng ta cũng là nhàn dỗi không có việc gì làm, nhưng là thân mình không hảo, thật làm không ra cái gì sống tới. Đinh Tây Ngượng ngùng nói, cấp không tới, dù sao cũng phải chờ các ngươi dưỡng hảo mới có thể làm chính sự. Tạ Quảng ra nói, Tân Hồ chẳng phân biệt ngày đêm vội vài ngày sau, vẫn là quyết định đi tìm người trở về giúp đỡ làm việc, chỉ dựa vào nàng hòa bình nhi hai cái, thật đúng là làm bất quá tới, hơn nữa đêm người mệt muốn chết rồi liền có chút mất nhiều hơn được. Dù, Sao hiện tại có điều kiện, làm gì không tìm vài người trở về làm việc a Bất quá, nàng không có tự tiền làm chủ, mà là hỏi hai vị phu tử. Phu tử, các ngươi nói là muốn người tới làm việc hảo đâu, vẫn là dứt khoát đem bọn họ an bài đến trong thôn sinh hoạt hảo. Ngươi là muốn cho lô vĩ thôn nhiều mấy hồ người đâu? Vẫn là cảm thấy như bây giờ là được. Giang phu tử hỏi lại. Tân hồ nghĩ nghĩ, nói, nếu là làm lô vĩ thôn nhiều mấy hồ người, sợ là có chút dung không được. Nàng hiện tại cũng không. Giám tượng trước kia thu lưu hồ ra ngô ra người như vậy Làm trong thôn hiện nhiều mấy hộ người Rốt cuộc hiện tại không có khả năng lại phân mà Phân phòng ở cho đại ra Chính là như vậy đi Ngươi dứt khoát đem điền thuê cấp tá điền loại Như vậy liền tính trong thôn nhiều mấy hộ nhà Nhưng bọn hắn không có chính mình đồng ruộng Cũng liền nói không thường lời nói người tuy rằng là nhiều Nhưng trên thực tế cũng không thể hoàn toàn xem như lô vĩ thôn người Giang phu tử trực tiếp cho Nạn một đáp án Dù sao từng nhà loại lương đều có hơi có tiết kiệm giành được, điền cho nhân ra loại, cơ bản cũng có thể thỏa mãn chính mình ra nhu cầu, còn cho người khác thêm một cái đường sống, mướn người không quá đáng tin cậy, còn không bằng tá điền càng bớt việc. Hơn nữa hai người bọn họ cũng thương lượng quá chuyện này, hiện tại trong thôn sức lao động thiếu, tuy rằng có người giúp bọn hắn làm ruộng, nhưng là mỗi người đều mâu mệt chết, cũng không phải chuyện này, còn không bằng làm. Mấy hộ tá điền lại đây, mọi người đều nhẹ nhàng chút, hơn nữa cũng có thể làm lô vị thôn dân cư, còn cùng Giang Đại Sơn bọn họ đều ở thôn giống nhau nhiều, các nam nhân nhiều, thôn mới có thể càng cường đại hơn. Các nữ nhân lại lợi hại, cũng không phải kế lâu dài. Hai người bọn họ còn tính toán cùng Tân Hồ đề đề chuyện này, không nghĩ tới nàng đến là chủ động nhắc tới. Tân Hồ cũng thật vừa lòng, cũng là nàng đối cổ đại rất nhiều chuyện không hiểu biết, chỉ nghĩ muốn người, không nghĩ tới đến cổ. Đại còn có một loại khác phương thức, chính là tá điền. Tá điền phụ thuộc vào gia đình giàu có sinh tồn. Tuy rằng hiện tại Lô Vĩ Thôn không có nhà ai tượng địa chủ giống nhau, thành công trăm hơn một ngàn mẫu mà, nhưng là bọn họ cũng không cần quá nhiều tá điền, hai hộ nhân ra đã đủ rồi. Hơn nữa tá điền thật hảo tìm. Bên ngoài những cái đó thôn người, cái nào không nghĩ đến Lô Vĩ Thôn kiếp sâu sống a bọn họ cảm thấy Lô Vĩ Thôn chính là cái hạnh phúc hoa. Chỉ cần đại ra đi chọn người, nhất. Định có thể tìm được chính mình vừa lòng người lại đây Tân hồ là cái hành động lực cực cường người Ngày hôm sau liền xuống tay đi lựa chọn tá điền Nàng dựa theo hai vị phu tử ý tứ Chỉ lựa chọn cái loại này có tiểu hài tử gia đình Có hài tử gia đình Đại gia băng khoăn liền càng sẽ tiểu một ít Hơn nữa bọn họ có thể đối hắn trong thôn sinh ra nguy hại liền tiểu chút. Nàng trước tuyển một hộ nhà họ giang Một đôi hơn 30 tuổi phu thê mang theo một nhi một nữ Nữ nhi 8 tuổi, nhi tử 10 tuổi Đôi vợ chồng này có thể bảo hộ hai đứa nhỏ, còn chạy trốn tới cái này địa phương tới an trí xuống dưới, đến ít với, hai phu thê đều vóc người cao lớn, thân thể phi thường cường tráng, chính là bọn họ hai đứa nhỏ, thân thể cũng thật hảo, tám tuổi tiểu cô nương đều lớn lên thật rắn chắc. Người nhà họ tà cũng nguyện ý muốn một hộ tá điền, ấn tà lão phu nhân cùng tà đại tẩu yêu cầu, tân hộ lại chọn một hộ họ chu nhân ra. Ra nhân này là huynh đệ hai cái, ca ca tẩu tử hơn hai mươi tuổi có cái năm 6 tuổi hài tử tẩu tử thân thể không tốt lắm đệ đệ mới 16 tuổi bọn họ tới mùng ở chỗ này sinh hoạt đến Giang Nang không nói hai lời đồng ý Giang gia cũng mới đến đã hơn 1 năm tuy rằng so chu ra người muốn tốt một chút nhưng vừa nghe đến có thể đến lô vĩ thôn đảm đương tá điền lập tức liền đồng ý rốt cục nơi này có thể so không thường lô vĩ thôn an toàn hơn nữa tân hồ cấp điều kiện cũng thật hảo năm nay thu hoạch cấp hai thành nhà bọn họ sang năm bắt đầu dừa Theo bình thường giá thị trường tính, thu bốn thành địa tô, lại còn có cung cấp hạt giống, nhưng lạ, năm sau phải chính bọn họ ra hạt giống. Mang theo này hai hộ người trở lại Lô Vĩ Thôn, chu ra người liền trước trụ đến bên hộ, mà giang ra liền trước ở tại điện biên liều tranh tử. Phải đợi nông nhàn khi sẽ giúp bọn họ hai nhà cái nhà mới. Tạ lão phu nhân bọn họ toàn bộ tạ ra, điện có thể so trần ra nhiều hơn, cho nên liền chọn giang gia sản tá điện. Trần ra hơn nửa giang đại sơn mà, liền. Bao cấp chu ra, giải quyết không có sức lao động vấn đề sâu, tân hồ sinh hoặc lại khôi phục bình thường. Không cần tái khởi sớm tham hắc xuống đất đi làm việc. Những người khác cũng không cần bởi vì muốn giúp nhà bọn họ, mà vội xong chính mình ra lại muốn tới nhà hắn trong đất tới. Có hai hộ tá điền trợ giúp, đại gia nhật tự lập tức liền cùng trước kia không sai biệt lắm, có chút nhàn hà. Bọn họ đều là cần lao chịu làm người, mới vừa vào thôn vì được đến đại gia tán thành, lại phá lệ nỗ lực. Bọn họ vất vả cần cù lao động mọi người xem ở trong mắt, cũng thật mau liền tiếp nhận rồi bọn họ. Như thế, hai hộ tá điền liền cực nhanh dung nhập đến Lô Vĩ Thôn. tỷ như, hồ đại tẩu, ngô đại tẩu vốn dĩ chính là bình thường nông hộ sinh ra, tự nhiên đối với tá điền không có gì bất mãn, huống hồ bọn họ ở quê quán cũng một muốn người thuê điền tới loại, chẳng qua bọn họ còn có điểm chính mình điền, so với tá điền tới, sinh hoạt hơi chút muốn hảo chút. Ở Lô Vĩ Thôn tới nói, bọn họ mấy nhà nhật tử, tự nhiên cũng muốn sau này hai hộ tế nông muốn hảo rất nhiều, bất quá đại ra cũng là từ khổ nhật tử nhai lại đây, tự nhiên cũng sẽ không đắc ý ven váo, huống hồ mọi người đều là phụ thuộc vào Lô Vĩ Thôn sinh hoạt người, nhiều mấy hộ nhà còn náo nhiệt chút, bởi vậy cùng hai hộ tá điện quan hệ cũng thật mau quen thuộc lên. Tân Hồ tạm thời lại buông trong đất sự không cần phải xen vào, cũng không cần đại bảo cùng A mau nấu cơm, Bình Nhi cũng đã thói quen tính mỗi ngày đều phải xuống ruộng chuyển. Vừa chuyển, hắn hiện tại liền dường như lúc trước Đại Lang như vậy, cho rằng trong nhà chính mình là lớn tuổi nhất nam Tử hán, nên muốn nhiều làm lụng vất vả một ít. Tuy rằng Tân Hồ so với hắn có khả năng, nhưng làm nam tính tới nói, ở hắn nhận chi, trời sinh liền có nam nhân nên căn môn hộ quan niệm. Cho nên tân hồ xem hắn như vậy Cũng không ngăn cản Rốt cuộc nếu về sau Đại lang thật sự không trở lại Cái này ra thật đúng là phải nhờ vào bình nhi tới căn, Mà nàng chỉ có thể phụ thuộc vào Bọn họ ba cái tiểu nhân sinh hoạt Khi bọn hắn kiên cường hậu thuẫn Bởi vì nữ hài tử là không có khả năng chống đỡ môn hồ Cho nên mọi người đều khát vọng nhiều sinh hai cái nhi tử Nữ hài tử lại có thể làm lại có thể như thế nào a? Ngươi vô luận kiếm lời nhiều ít Cuối cùng cũng không thể ghi tạc ngươi danh nghĩa cho nên nàng cũng hy vọng Bình Nhi có thể sớm ngày trưởng thành lên ở không có Đại Lang thời điểm có thể làm Trần gia đương ra người khởi động cái này ra nhìn đến Bình Nhi nàng không tự chủ được sẽ nhớ tới Đại Lang nhớ tới phía trước mấy năm Nhật Tử năm đó Đại Lang so Bình Nhi bây giờ còn nhỏ tuy rằng Bình Nhi xa so không lớn lang thành thục ổn trọng nhưng là trải qua mấy năm tỷ mỹ giáo dưỡng Bình Nhi hiện giờ nhãn lực cùng trí thức đều tính thật không tồi. Hắn cùng hòn đá nhỏ giao hảo Hai người mỗi ngày quậy với nhau Hòn đá nhỏ lại là làm trương ra người thừa kế tới bồi dưỡng Ở vô hình trung cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn Cho nên hiện tại Bình Nhi cũng là Cái thực ưu tú tiểu thiếu niên lang Lúc này Tân Hồ có dẫn tới trải vút chính mình cùng Đại lang quan hệ Phía trước sự tình quá nhiều Nhiều nàng không dãnh tưởng những việc này Mà hiện tại nàng mới hiểu được, ở sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt hằng ngày từng tí trung, nàng cùng Đại Lang cảm tình không chỉ có riêng là huynh mùi chi tình, kỳ thật nơi này vẫn là hỗn loạn vài phần thích. Chẳng qua, trước kia nàng xem nhẹ, thậm chí Đại Lang cũng xem nhẹ, bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ, nàng không chịu phương diện này thâm nhập nghĩ tới, Đại Lang có lẽ cùng nàng giống nhau, chẳng lẽ đôi ta về sau thật đúng là có thể thấu thành một đôi sao. Tân Hồ có chút hoài nghi thầm nghĩ, nàng hiện tại đối Đại Lang còn không có cái loại này đối nam nhân ái mộ chi tình. Loại này ái, có lẽ là bởi vì nàng cùng Đại Lang trước mắt tuổi tác có hạn, có lẽ là bởi vì nàng cũng thói quen chính mình tuổi này hiểu rõ. Nếu Đại Lang vẫn luôn không rời đi, hai người khả năng sẽ thuận lý thành chương thành, thân. Nhưng là hắn rời đi, đi càng rộng lớn không trung, lại còn có rất có khả năng song ra chút tên tuổi tới. Mà khi đó, nàng vẫn là cái lô vĩ thôn một cái đơn giản thôn cô, tuy rằng nàng còn có thể lấy Đại lang mùi mùi cái này thân phận tới hưởng thụ Đại lang thành công mà mang đến danh lợi cùng địa vị. Nhưng là hai người thân phận địa vị kém quá xa lúc sau, nàng không cho rằng còn có thể tưởng như bây giờ có tiếng nói chung, có thể tưởng như bây giờ thật tự nhiên ở chung. Mà theo Đại lang địa vị thay đổi, nàng sợ tiếp xúc đám người tự nhiên liền phải có rất lớn biến hóa. Nàng tưởng tượng đến những cái đó Tiểu thuyết trung TV nhìn thấy các loại cung tâm kế mưu Tưởng tượng đến chính mình về sau liền khả năng Mỗi ngày cùng một đống tiểu thư khuê các Danh môn các quý phụ giống nhau Ở bên nhau uống uống trà Ngắm ngắm hoa Lại nhân tiện đối người khác bình phẩm từ đầu đến chân vừa lật Mà người khác cũng giống nhau Lại đối chính mình bình phẩm từ đầu đến chân vừa lật Một cái không cẩn thận Liền sẽ lâm vào nội nơi Ở phụ nhân các loại âm mưu quỷ kế trung Trong lòng liền buồn bực đi lên Nàng không tốt trường này đó âm mưu, càng chán ghét đại ra lời nói có ẩn ý, một cái ý tứ muốn quải mấy vòng mới nói ra. Nghĩ này đó phiền lòng sự, tân hồ rốt cuộc ngồi không yên, buồn bực ném xuống trong tay nạp đế dày tử, đang muốn đi ra ngoài đi dạo. A hồ, a hồ, môn danh truyền đến tà xô nhi lớn giọng. Tà xô nhi ra ở cửa, thân thể dưỡng đến cực hảo, lại bắt đầu khắp nơi nhảy, nhóc lên. Giang Đại Sơn lại không ở nhà, Tả Đại Tẩu bụng lại lớn, nàng ngượng ngùng quá phiền toái mẫu thân, liền thường xuyên mang theo oa oa đến Tân Hồ bên này ăn cơm, nhân tiện làm Tân Hồ giúp nàng đáp bắt tay chiếu cố Hải Tử. Tả Suy Nhi tuy rằng tính tình khiêu thoát chút, nhưng mang Hải Tử lại là quen cửa quen nẻo, bởi vì nàng giúp đỡ chiếu cố quá ca ca Hải Tử, cho nên nàng một mình một người, cư nhiên đem Hải Tử chiếu cố đến thỏa đáng, ngay cả Tả Lão Phu nhân đều cảm thán không thôi, nàng. Thật đúng là sợ nữ nhi mang không hảo hài tử Đang ở phát sầu đâu Hiện tại tà lão phu nhân nhân vội đến không được Trong nhà hai đứa nhỏ muốn chiếu cố Một cái thai phụ muốn chăm sóc Trong đất sống cũng muốn nàng nhìn Một ngày xuống dưới bồi đến hận không thể đem chính mình chia làm mấy nửa mới hảo Thật sự là không giảnh lại quản nữ nhi cùng cháu ngoại Có tân hộ trợ giúp tà su nhi mang hài tử Lại có thật thuận tay Nàng cũng liền sợ tiếp theo hơn phân nửa tâm Ngươi nói, ngươi cửu cửu Bọn họ đi đến chạy đi đâu? Bao lâu có thể trở về? Tạ Xu Nhi đem hài tử đặt ở Tân Hồ đã sớm phô tốt tiểu trên giường, hỏi: "Ta nào biết đâu rằng a? Tân Hồ quả thực bị nàng những lời này hỏi dở khóc dở cười, đừng nói nàng không biết lộ, không hiểu biết bên ngoài tình huống, liền tính biết, cổ đại hoàn toàn dựa hai chân cùng mã loại này giao thông điều kiện, này bất quá hai tháng thời gian, bọn họ cũng không quá khả năng tới một đích địa." Còn càng đừng nói bọn họ lần này ra cửa Cần phải so trở Về bất luận cái gì một lần đều càng nguy hiểm Cũng có nhiều hơn biến số Thậm chí có khả năng liền mệnh đều ném đâu Nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền trở về a Tạ Xu Nhi cũng bất quá là tưởng cùng người ta nói nói Cũng không trông cậy vào Tân Hồ Có thể cho nàng một cái vừa lòng đáp án Chỉ là nàng trong lòng ngàn đến phát cuồng Lại không ai nhưng nói Không thể không cùng Tân Hồ khuyên thuộc một chút Ngươi nói, trợ hắn ra khi trở về, oa nhi có phải hay không đều vài tuổi lớn, tạ su, nhi nhìn nhi tử ngủ say dung nhang, bất mãn nói, hại tử cha cấp nhi tử chỉ lấy cái nhũ danh, liền đại danh cũng chưa tới kịp lấy đâu, kỳ thật này không chỉ là bởi vì giang đại sơn đi vội vàng, cũng có hắn không biết nên cấp nhi tử họ chính mình bổn ra họ, vẫn là giang cái này họ, cho nên dứt khoát không lấy đại danh. Dù sao tiểu hài tử giống nhau không đến cái 4 năm tuổi Cũng không có người sẽ để ý hắn đại danh là cái gì Liên tường A-Mao, A-Thổ Đại bảo loại này tên khắp nơi có thể thấy được Cho nên tà su Nhi cùng Giang Đại Sơn trưởng tử Cũng có được một cái thật bình dân nhũ danh Kêu An Nhi Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cửu Cửu có thể giúp ngươi mang tiểu nải oa tử không thành Tân Hồ buồn cười hỏi lại Cổ nhân chú ý ôm tôn không ôm tử, tuy rằng ở lô vĩ thôn điểm này không phải thật rõ ràng, nhưng liền như tà công tử cũng giống nhau không thế nào cùng hai cái nhi nữ thân cận. Ở bọn họ trước mặt luôn luôn đều là nghiêm phụ hình tượng, Giang Đại Sơn chỉ biết càng sâu, tuyệt đối sẽ không so tà công tử càng thêm hòa khí dễ thân, sao có thể mỗi ngày ở nhà mang đại oa oa, húng chi, hắn là cái võ nhân, nhìn như vậy tiểu nhân oa oa, hắn động cũng không dám động đâu, sợ đem hài tự cấp làm đâu. Thôi bỏ đi, hắn ở nhà tổng cộng cũng liền mấy ngày, ta cũng không trông cậy vào hắn mang hại tử. Chính là cảm thấy hắn không ở nhà, lòng ta không đế, có điểm hoảng. Tạ Xu Nhi ngường ngôn nói, không có việc gì. Bọn họ đi nhiều người như vậy, mỗi người võ nghệ cao cường. Sẽ không có việc gì. Tân Hồ an ủi nói, nàng sợ Tạ Xu Nhi tâm tình không tốt, ảnh hưởng bố sữa đâu nơi này nhưng tìm không thấy nhũ mẫu cũng không có sữa bò tới thay thế không đủ nại uống hài tử nuôi lớn nhưng không dễ dàng ân nếu không phải như vậy chúng ta cũng không dám thả bọn họ đi a tà su nhi nói nàng mẫu thân cùng đại tẩu giống nhau cũng có như vậy lo lắng cái nào dám tùy tùy tiền tiền thả bọn họ đi ra ngoài để mạng lại bát tiền đồ a nhưng là có cơ hội này cũng không thể từ bỏ bằng không đều thật sự chỉ có thể ngốc tại nơi này thanh thản ổn định nông phu như vậy đại gia cũng không cam lòng a hơn nữa mọi người đều minh bạch không có trả giá liền không khả năng có hồi báo nhật tử quá thật sự mau nhưng trong thôn nhật tử như cũ là như vậy đại gia sinh hoạt cũng không có bởi vì giang đại sơn đám người không ở mà có quá lớn bất đồng đại gia nên làm xuống đất xuống đất nên hưu nhàn thời điểm hưu nhàn nhật tử thập phần bình tĩnh bình tĩnh lệnh tân hồ có loại áo giáp Dường như đại lang bọn họ như cũ ở nhà giường như Bọn họ chẳng qua là đi ra ngoài đánh cái xăng, mua chanh đồ vật quá cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ về nhà dường như. Nhưng là bọn họ lại chân chân chính chính rời nhà mấy tháng. Còn một chút tin tức cũng toàn vô. Mặc dù là quốc thái dân an khi, cổ nhân tưởng truyền lại thư từ đều không dễ dàng, huống chi hiện tại cái này loạn thế, cho nên đại ra cũng không trông cậy vào có thể thu được các nam nhân tin tức. Trên thực tế, Đại lang, bọn họ này một chuyến hành động cực kỳ thuận lợi. Không đến hai tháng, bọn họ liền đến đạt mục đích địa. Đang xem đến trương viêm chỉ dẫn theo trở về tam cân nhiều cân lương thực, nhưng lại nhiều hai mươi tới con ngựa, cập bảy cái võ nghệ cao cường chiến tướng lúc sau. An Vương vẫn là phi thường vui vẻ. Nói đến, hắn cùng tạ công tử phụ thân cư nhiên còn có điểm giao tình, bởi vậy đối bọn họ này bảy người đãi ngộ cũng cực hậu đái. Lại bởi vì bọn họ bảy người bản thân chính là quan hệ thông ra quan hệ, lại là Trương Viêm mang về tới người, An Vương liền đồng ý Trương Viêm đem bọn họ toàn bộ xếp vào ở Trương Viêm dưới tay. Tạ công tử cùng Giang Đại Sơn một dạng xếp xuống dưới, liền lập tức đầu nhập đến đại quân huấn luyện trong đi. Giang Đại Sơn vốn chính là võ nhân xuất thân, thật mau liền cùng các quân sĩ hòa mình. Tạ công tử tuy rằng ngoại hình không giống võ nhân, nhưng này vũ lực giá trị lại không thấp, lại liên tục đánh bại một số khiêu khích quân sĩ lúc sau, rốt cuộc không người. Tới tìm hắn phiền tối, càng thêm không có người dám lấy hắn diện mạo nói sự. Đến nỗi tà ngũ chờ bốn cái tà công tử tùy tùng, tự nhiên cũng mọi người sợ trường, tóm lại mọi người đều thật mau liền dung nhập quân hắn sinh sống. Chỉ có Đại lang cảm xúc không cao, dường như có chút mơ hồ. Nhưng tưởng tượng đến hắn tuổi tác còn nhỏ, quân hắn nhóm cũng không có tìm hắn phiền tối, húng chi, hắn phía trên còn có tà công tử, giang đại sơn đám người đâu. Đại ra chỉ đương hắn là đi theo trong nhà. Trưởng bối ra tới gian luyện Vận mệnh chính là như vậy thần kỳ Đại lang như cũ bị phân đi đương hỏa đầu quân Cũng không có lập tức đi ra trận giết địch Tuy rằng hắn bên người những người này Không có một cái là hắn thường thế sở nhận thức người Bất quá Này một đời Đại lang thân cường thể tráng Học thức bất phàm Hơn nữa hắn nấu cơm rất có một bộ Lập tức làm hỏa đầu quân nhóm đối hắn lâu mắt mà nhìn Chỉ cần là hắn làm cơm Đại ra ăn đến liền phá lệ hương Không mấy ngày toàn bộ trương Viêm thủ hạ các quân sĩ luyện đều đã biết, mới tới thiếu niên, cư nhiên là cái nấu cơm cao thủ, lương thực phụ ăn tập cơm tập thể, hắn đều có thể nấu ra cái hảo mùi vị tới, nhưng đem đại ra hỉ hỏng rồi. Ai ra, không nghĩ tới đại lang còn có chiêu thức ấy. Giang Đại Sơn cùng Tả Công Tử ăn thô ráp cơm canh, cảm thán nói: chính là nếu không phải đại lang, chúng ta phải mỗi ngày chịu so cơm heo đều không bằng cơm canh. Tả Ngũ Biên phần Phật ăn nhiều, vừa cười nói. Các ngươi chỉ cần ngẫm lại tân hồ là có thể biết Đại lang này trù nghề từ đâu tới đây. Tạ công tử nói, ta đây cũng ăn được không ít a như thế nào liền sẽ không nấu. Giang Đại Sơn hỏi lại, nếu làm hắn nấu cơm kia cũng thật so cơm heo đều không bằng. May mắn hắn thành thân trước đi theo trần ra sinh hoạt ăn tân hồ nấu đồ ăn. Thành thân sâu, tà Xu Nhi lại là tân hộ đệ nhất đắc ý thân truyền đệ tử, trụ nghệ cũng không kém, cho nên hắn cuộc sống này thật đúng là quá không kém. Các ngươi còn ăn không ăn, không ăn, liền cho ta đi. Tà ngủ không khách khí đánh gãy hai người bọn họ nói chuyện. Vui đùa cái gì vậy, ở nhà khi, mọi người thức ăn đều không kém. Toàn bộ lô vĩ thôn bởi vì có tân hồ, sở hữu nữ nhân trù nghề đều là nước lên thì thuyền lên, từng nhà làm được đồ ăn đều không tồi đáng tiếc chính là, hắn thê tử, mới cưới trở về không bao lâu, còn không có tới kịp học được, cho nên nấu cái kia kêu khó ăn a Giang Đại Sơn cùng tà công tử, tà bảy đám người tự nhiên minh bạch tà ngủ tâm tình, lập tức cười. Vang khởi không, đương nhiên ăn cơm tốc độ cũng biến nhanh không ít, Trong quân ăn cơm toàn dựa tốc độ, mỗi người phân lượng cũng hữu hạn, liền tính lại khó ăn cũng không có người ăn không vô đi, bởi vì ngươi không ăn cũng chỉ có thể đói bụng. Đói bụng chẳng lẽ còn tưởng có sức lực ra trận giết địch sao? Cho nên vừa đến cơm điểm, đại gia cũng mặc kệ ăn ngon không thể ăn, vây quanh đi lên, cướp được chính mình cơm liền đi, hoặc ngồi xổm hoặc đứng các tìm cái địa phương, tam khẩu hai khẩu liền ăn xong rồi, gặp gỡ khó cơm canh, đại ra trên cơ bản căng ra đầu hướng trong miệng tắt, lại cắn răng núp xuống đi. Nhưng đại lang làm ra tới cơm canh, lại hoàn toàn không có loại này vấn đề. Trong lúc nhất thời, các quân sĩ đối đại lang nhân hảo, mỗi người nhìn thấy hắn đều cười tẩm tiệm. Đại lang nhìn trong tay chính mình cơm cái sáng, không nhìn được mà bật cười. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại này hiệu quả. Gần nhất hắn đời trước đã làm hỏa đầu quân, thứ hai này một đời bị tân hộ chủ. Nghị dưỡng, bất chi bất giác lại học xong một ít Hơn nữa hiện tại bọn họ ăn lương thực Vốn dĩ chính là bọn họ mang lại đây Tượng những cái đó đủ loại đồ ăn làm Có người nhận đều không quen biết Càng không biết nên như thế nào tới nấu Cũng bất quá là một cổ não đều ném vào nồi Bỏ thêm thủy nấu, thục không thục Lạng không lạng nhưng không quản Nhưng là hắn lại bất đồng Biết này đó làm trước dùng thủy phát thường Này đó nên trước nấu Này đó lại không thể đặt ở cùng nhau nấu Còn có một Chúc chính là, hắn chịu tân hồ ảnh hưởng, sẽ đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều tận lực rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng như vậy hoa thời gian nhiều chút, nhưng nấu ra tới cơm canh chính là phá lệ ăn ngon một ít hương vị trước không nói. Ít nhất không có người lại cắn nhảy rớt nửa viên nha. Có ăn ngon, ai vui ăn những cái đó hẳn không thể muốn mạng người cơm canh a Cho nên, Đại lang thật mau liền thành hỏa đầu quân ngủ dài quá. Ban đầu ngủ trường cam tâm tình nguyện cho hắn trở thủ đi. Kỳ thật nấu cơm cái này sống cũng không phải nhẹ nhàng sống, rốt cuộc như vậy nhiều người ăn cơm, làm việc liền năm người mà thôi. Mỗi ngày nấu cơm, đại lang đều đến tượng ốc đà giống nhau, vội đến xoay quanh, nóng hôi hổi đại nồi sắt, nấu đến tràn đầy một nồi nồi cơm canh. Trên cơ bản chính là hoa màu một nồi hầm, nhưng một lần đến nấu vài nồi nấu, chỉ là sách theo kia đem so trong nhà đầu đất đại cái sạn, còn đại nồi sạn ở mấy nồi nấu quấy đều không phải người làm sống, đã là việc tốn sức còn phải. Chịu đơn cực nóng Thường thường các quân sĩ ăn xong Đại lang cũng mệt mỏi cái chết khiếp Đều là hỏa đầu quân tưởng đầu bếp Bởi vì vẫn luôn ở nấu cơm Phải cái này hồn hào Kỳ thật hắn làm cơm khó ăn muốn chết Bạch mù hắn hồn hào Đơn giản là nhà hắn khai tiểu cơm canh sạc Cùng hắn cùng đi người Đều cảm thấy đánh tiểu liền ở hỗ trợ Nhiều ít sẽ điểm trù nghệ Bởi vậy đem hắn làm ra đương hỏa đầu quân ngủ trường Sau lại mỗi người hối hận nhưng hỏa đầu quân thực sự cũng không vài người vui làm ngày thường phải làm nhiều như vậy người cơm canh thật sự muốn đánh lên tới khi còn giống nhau muốn ra trận giết địch cũng không phải là cái nhẹ nhàng sống nha cho nên hắn cũng chỉ có vẫn luôn làm lúc này tưởng đầu bếp trong miệng tắt đến tràn đầy mơ hồ không rõ hét lớn đại lang nhanh lên lại đây ăn lại cò sát trong chốc lát đại gia liền phải đem dư lại một chút cơm canh toàn cướp sạch tới rồi Đại Lang Lập cũng ném súng trong tay Việt, bước nhanh chạy ra đi, đơn giản. Trên bàn cơm, cho hắn để lại một chén lớn cơm. Vài người khác đều từng ngậm từng ngồm ăn, mắt lại không ngừng ngắm ăn mặt cơm đại hộp. Hy vọng còn có thể lại múc thường một muỗng nửa muỗng. Nhưng là bên trong chỉ còn lại có một tầng đáy, chỉ sợ toàn quát lên, cũng không đủ một chén. Ăn xong sau, năm người bắt đầu thu thập tàn cục, nồi to đại cái sản đại chậu đều đến giữa sạch sạch sẽ, phơi hảo, chờ hạ đốn nấu cơm khi dùng. Năm người vây quanh ở bờ sông giữa sạch, tưởng đầu bếp nói rỡn dường như. Hỏi, Đại Lang ngươi chiêu thức ấy ở đâu học được? Mặt khác ba người cũng mở to lỗ tai, đem quân khẩu thức ăn làm cho có thể ăn ngon người, nhưng chân chính là cao thủ. Đại Lang không khỏi nhớ tới Tân Hồ, cười nói, còn có thể từ nơi nào học, đánh tiểu phải nấu cơm, chậm rãi liền cân nhắc ra tới. Nga, vài tuổi bắt đầu nấu cơm A. Có người hỏi, còn không có bề bếp cao đâu, dưới chân còn phải lót đồ vật. Đại Lang đáp, Tân Hồ mới vừa đi theo hắn đến Lô Vĩ Thôn Sinh hoạt khi vóc dáng nhò. Nhỏ, kia đại thổ bếp quá cao, nàng còn phải ở dưới chân lót tảng đá, mới có thể cầm nồi sạng đi trong nồi thịnh đồ ăn đâu. Một không cẩn thận, cả người liền dường như toàn bổ nhào vào trong nồi đi giống nhau, làm cho hắn luôn muốn lo lắng, nàng có thể hay không rớt đến trong nồi đi. Bất quá, Tân Hồ làm việc luôn luôn có bài bản hẳn hoi, cực đáng tin cậy. Tuy rằng như vậy tiểu, nhưng lại thật sự đem toàn bộ nhà bếp xử lý đến thỏa đáng thực. Lúc ấy, Đại Lang chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng nhóng. Lên hơn 4 năm đi qua, không chỉ có chính hắn dài quá vóc dáng, tân hồ cũng trường cao không ít, ban đầu cái kia hắc hắc gầy gầy tiểu con bé, cũng chậm rãi lớn lên chắc nịch. Chỉ là kia tính tình như cũ còn tượng cái nam hài tử, một chút nữ nhi ra xấu hổ xấu hổ đạt đạt biểu tình cũng chưa từng có. Còn đừng nói, hắn cư nhiên có điểm tưởng niệm nàng, cũng không biết nàng ở nhà là như thế nào sinh hoạt. Kia một thôn làng người, một phòng hài tử, liền toàn bộ ném cho nàng. Mọi người nghe được. Nói không bị bếp thăng chức bắt đầu nấu cơm, tự nhiên liền minh bạch nhà hắn rất có thể không có đại nhân, khó trách tuổi này sẽ đi theo thân thích ra tới phát rung. Tuy rằng có một thân công phu, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thường chiến giết địch cũng không phải là kiện hảo ngoạn sự tình đâu nên có bao nhiêu người chính là lần đầu tiên xuất binh liền chết ở trên chiến trường ai cũng không biết chiến sự khi nào mới có thể kết thúc a tưởng đầu bếp thở dài nói hắn ra tới đã ba năm ba năm tới hắn bên người các đồng bạn lão đã không dư thừa vài người mà bọn họ cũng từ bắc đánh tới nam một đường đi rồi mấy ngàn dặm đại ra cho ta nói một chút đi các ngươi đều giết bao nhiêu người đoạt lại mấy cái thành trì đại lang hỏi Trừ bỏ tưởng đầu bếp ở ngoài Mặt khác ba người đều trầm mặt Qua hơn nửa ngày Tưởng đầu bếp mới nói Có thể có cái gì hảo thuyết Không ngoài là giết người Hoặc là bị giết Thành trì nhưng thật ra đoạt không ít Đáng tiếc chúng ta loại này lỗ mãn Người, chữ to cũng không biết một cái Cũng làm không rõ ràng lắm Đều có này đó Dù sao cũng chưa thấy qua mấy cái địa phương Có cao phòng đại lâu Phồn hoa náo nhiệt Nhìn thấy người đều là một bộ đói chết quỷ bộ dáng Đáng thương lạc Chính là, hiện tại trong quân liền có hảo những người này là bởi vì một ngụm thức ăn mà đến. Chúng ta này một đường đi, cũng không biết thu bao nhiêu người, nhưng mà lại đánh một hồi chiến, liền lại đã chết rất nhiều người, làm đến bây giờ, chúng ta cũng không biết còn có bao nhiêu người là từ đầu liền cùng lại đây. Có lại người ta nói, anh vương quân đội, Kỳ thật là cái không chính hiệu quân, trừ bỏ lúc trước kia một chút tử từ trong kinh mang đến quân chính quy, thậm chí rất nhiều đều là sống không nổi nạn dân bị hợp nhất, thực lực thật không cường. Nhưng lại có thể từ bắc đánh tới Nam, chủ yếu chính là bởi vì bọn họ đi qua địa phương đều là tai khu, căn bản là không gặp gỡ nhiều ít chống cự. Đương nhiên, có thể tồn tại một đường đi tới. Thời tiết, nhanh lên đem hoa màu đều thu hoạch, đánh phơi ra tới. Cho nên liên tiếp vài thiên đại gia đêm toàn bộ thời gian đều tập trung ở thu hoạch thượng Tân hồ mỗi ngày hòa bình nhi cùng đại gia hỏa giống nhau Thức khuya dậy sớm xuống đất làm việc Trong nhà việc ném cho đại bảo cùng A Mau Thậm chí hai người bọn họ cũng giống nhau có rất nhiều sống muốn làm Tỉ như đêm trước kia thu tốt lương thực mỗi ngày buổi sáng lấy ra tới phơi ở cửa Lúc trạng vạn lại thu vào tới Sở hữu lương thực đều đến phơi khô mới có thể bảo tồn càng tốt càng lâu như thế hơn nửa tháng lại đi qua thẳng đến nhìn trong nhà lại đôi đại bao lương thực khi tân hồ nhìn bận rộn gian người nhà cùng chu ra người mới bừng tỉnh minh bạch đại lang bọn họ thật sự rời đi ra đã lâu mấy tháng qua đi một chút tin tức cũng không có hôm nay là cái được mùa năm từng nhà thu hoạch đều thật không tồi đem nem phân cho hai hộ tá điện lương thực phân cho bọn họ lúc sau trong nhà lương thực đều còn đủ ăn Tân Hồ nhẹ nhàng thở ra, lương thực có, có thể lộng tốt hơn ăn ủy lào chính mình cùng toàn gia. Ma Chu, Giang hai nhà người nhìn thuộc về chính mình lương thực, trong lòng cũng đều phi thường cao hứng. Chợ đem ngoài ruộng nên thu thập, thu thập xong lúc sau, phải giúp các ngươi hai nhà cái nhà mới. Có nhàn rỗi khi, các ngươi chính mình đi nhiều cắt chút cỏ lâu trở về đi. Tân Hồ phân phó bọn họ. Tốt, tốt, chủ ra có tâm. Giang gia cùng Chu gia đương ra người vội vàng nói lời cảm tạ. Như thế, bọn họ cũng coi như là chân chính ở lô vĩ thôn Lạc Hồ. Tuy rằng không có chính mình ruộng đất, nhưng lại giống nhau có thể có chính mình ra phòng ở, phân lương thực cũng không tính thiếu, làm cho bọn họ hai nhà đều kiên định, muốn ở lô vĩ thôn hảo hảo sinh hoạt ý niệm, ở làm việc khi liền càng thêm ra sức, đồng thời cũng đều bớt thời giờ đi cắt cỏ lâu. Đại ra có thể giúp bọn hắn xây nhà, nhưng đại bộ phần tài liệu vẫn là đến giữa chính bọn họ chuẩn bị. Dù sau này đó tài liệu đều là ngay tại chỗ lấy, không cần tiêu tiền đi mua. Cái nào không nghĩ đem chính mình ra cái đến càng thêm rắn chắc chút, cho nên hai nhà người chuẩn bị tài liệu thập phần sung túc. Trong thôn thanh tráng nam người kỳ thật còn có không ít, xây nhà cũng là đại gia làm chính sống. Cho nên, không mấy ngày, hai tòa cùng đại gia cùng loại chính phòng Tam Giang, nhà bếp Tam Giang tiểu viện tự liền cái đi lên. Chỉ là, bọn họ hai hộ đã ở vào thôn ven, nhà ở phía trước là điều hà, mặt sau cũng không có gì đất trống Phòng ở một cái hảo, quanh thân liền khối vườn rau mà đều tìm không ra tới. Thật sự là không có biện pháp, trong thôn có thể xây nhà địa phương, đều cái đầy. Hiện tại này hai khối đất nền nhà, ly điền gần, thành phiến toàn bộ là dùng tốt, nơi nào còn có thể hoa khối đất trồng rau cho bọn hắn. Dọn tiếng tân ra khi, giang gia cùng chu ra người đều vui vẻ ra mặt, một cái kính cảm tạ trong thôn người. Như vậy tốt phòng ở cùng trong thôn những người khác cũng không nhiều ít khác nhau, có thể so chính bọn họ giận thấp bé tiểu lèo tranh tự muốn cao lớn rộng lớn, hơn nữa dắng chắc quá nhiều, bởi vì trong thôn đã không cho phép tùy tiện lại đào đất hoang khai thành điền, cho nên Tân Hồ cùng hai vị phu tử đám người ở phụ cần tìm mấy lần, mới cho rằng Chu hai hộ nhân ra tìm hai